Chưa tới hai ngày, quả nhiên, đại phu nhân tổ chức đi chùa dân hương, mà hoàng tịch cũng bị ở trong nhóm đó. Hoàng tịch cũng không có phản ứng gì, chỉ để vân nương lại, dẫn Ngọc Nô đi theo. Sáng sớm, trời vừa sáng, nhóm tiểu thư đã chờ ở cửa lớn, trừ đại phu nhân, những di nương khác không một ai có cơ hội đi. Đại phu nhân mặc y phục hoa mẫu đơn màu trắng, thoạt nhìn vô cùng cao quý. Mộ tâm vi và mộ tương vũ ăn mặc cũng tương đối thanh thuần, nhưng so với hoàng tịch và mộ vãn tình, dĩ nhiên hoa lệ hơn một chút. Một chiếc xe ngựa tương đối cao quý chạy tới, đại phu nhân dẫn đầu lên xe ngựa. Mộ tâm vi khinh bỉ nhìn mộ hoàng tịch và mộ vãn tình một cái, cao ngạo hất cầm đi lên xe ngựa. Mộ tương vũ cũng không có quá nhiều vẻ mặt, nhưng hoàng tịch vẫn nhận ra vẻ kinh thường. Ba người lên xe, mộ hoàng tịch cũng không đi bởi vì nàng biết coi như đi cùng cũng không thể ngồi lên ánh mắt hạ xuống thân thể nho nhỏ trước mặt khuôn mặt của mộ vãn tình phòng đến tròn trịa hai tay rủ xuống hai bên gắt gao nắm chặt hiển nhiên là tức giận đến lợi hại một chiếc xe ngựa vô cùng mộc mạc hơn nữa còn có chút cổ kỹ chừng ở trước mặt hoàng tịch đi lên trước dắt tay mộ vãn tình đi tới xe ngựa mộ vãn tình hơi kinh hãi lập tức muốn dễ dụa tuy nhiên lại tránh không được tay hoàng tịch buông tay ra nếu như hôm nay muội không đi chính là không tôn kính đại phu nhân đắc tội với đại phu nhân cuộc sống sau này của muội cũng sẽ không khá hơn hoàng tịch không nhanh không chậm nói mụ phản tình mấy môi cuối cùng tránh tay hoàng tịch ra bò lên xe ngựa hoàng tịch khẽ nhíu mài sau đó ngồi vào xe ngựa nơi đại phu nhân đi chính là liên hoa am ở bên ngoài cách lạc thành ba dặm Nơi đó là một cô cũng là nơi rất nhiều danh môn quý phụ thấp hương bé Phật. Bên trong xe ngựa, hoàng tịch và mộ vãn tình phân ra mỗi người ngồi một bên. Ngọc Nô ngồi bên cạnh hoàng tịch, lãng lặng không nói. Chẳng qua ái mắt vẫn đang quan sát nàng lục tiểu thư này. Mới vừa rồi tiểu thư giắt tay lục tiểu thư, chẳng lẽ tiểu thư thích lục tiểu thư này? Đột nhiên, xe ngựa lắc lư một chút, sau đó nghiêng tới trước dừng lại. Ngọc nô bị hoàng tịch kéo vào trong ngực, mà mẫu vãng tình lại bị đụng vào vách xe ngựa, trên trán lập tức xuất hiện một vết đỏ. Hoàng tịch thu hồi ánh mắt, giọng nói trầm xuống. Xảy ra chuyện gì? Bên ngoài không ai trả lời. Rất nhanh, một hồi tiếng động sột sột soạt soạt đi xa. Mẫu hoàng tịch chợt vén rèm lên, quả nhiên phu xe đã không còn ở trên xe. Tiểu thư, xảy ra chuyện gì? Ngọc nô nghi ngờ thò đầu ra. Không có việc gì, chắc là xe hư Chúng ta đi xuống xe một chút Hai người cùng nhau xuống xe Quả nhiên nhìn thấy bánh xe ngựa đã biến hình Mà đột nhiên con ngựa hí dài một tiếng Trong lúc bất chợt miệng sùi bọt mép Chết đi rồi Trong mắt hoàng tịch lập tức trở nên lạnh Chuyện này rất dễ nhận thấy là một âm mưu Đã được dự tính từ trước Tại sao có thể như vậy? Mộ phản tình ló đầu ra khỏi xe Nhìn con ngựa chết ở trước mặt mình Còn có nơi hoang giao giả ngoại Bốn phía yên tĩnh vô cùng Thậm chí một hộ vệ mộ phủ Cũng không để lại Sợ hãi trong lòng nhanh chóng lan tràn Gắt gao bắt lấy rèm cửa xe ngựa Không dám xuống Đột nhiên Một mũi tên bắn vút qua Cắm thẳng trước chân hoàng tịch Tiếp thư, Ngọc Nô cả kinh Nàng lập tức bị hoàng tịch nhấc lên Vứt qua bên kia xe ngựa Gần như là trong nháy mắt tên rơi như mưa hoàng tịch tránh thoát thật nhanh nắm lấy mộ phản tình cùng nhau nếp xuống bên kia xe ngựa mà gần như trong chớp mắt xe ngựa đã bị bắn thành con nhím mộ phản tình mới vừa muốn hét đã bị ngọc nô che miệng vẻ mặt đáng yêu của ngọc nô nhìn nàng ngươi muốn chết phải không mộ phản tình cũng không cần biết chuyện mình bị một nô tỳ uy hiếp hoang mang lo sợ bắt được y phục của ngọc nô Với mong muốn một chút cảm giác an toàn Hoàng tịch tựa vào phía trước lẳng lặng cảm nhận tất cả chung quanh đây Mà trong lòng thì đang suy nghĩ phương pháp giải quyết Chuyện hôm nay rất dễ nhận thấy Là có người cố ý muốn hãm hại nàng Nhét các nàng vào nơi sơn tặc ẩn nấp Mang theo tất cả hộ vệ Mà trận thế ngày hôm nay Rõ ràng là muốn mạng của nàng Một vẻ tàn nhẫn lóe lên trong mắt hoàng tịch Sau cơn mưa tên bắn mười mấy thổ phỉ cầm đao kiếm vọt ra chỉ lát nữa là vọt tới xe ngựa trong lúc hoàng tịch chuẩn bị ra tay một bóng dáng màu trắng từ trên trời giáng xuống trên khuôn mặt vô cùng tuấn mỹ mang khí sát phạt bén nhọn kiếm quan chớp qua ngay sau đó vọt vào đám thổ phỉ một kiếm một người kiếm đến nơi máu tươi tràn ngập mộ phản tình và ngọc nô cũng không nhìn thấy nhưng hoàng tịch lại thu hết tất cả vào trong mắt chỉ mấy đường kiếm toàn bộ sơn tật đều bị diệt. Nam tử xoay người đi tới xe ngựa, trong mắt có một vẻ lo lắng. Trong nháy mắt nhìn thấy hoàng tịch khẽ nhét môi, đưa tay không cầm kiếm tới. vẫn ổn chứ? sắc mặt quân hảo hiên nhu hòa nhìn hoàng tịch, bàn tay thon dài đều đặn đưa về phía nàng. đa tạ cứu giúp. dứt lời, hoàng tịch tránh tay của hắn ra đứng lên, sau đó xoay người rút mũi tên bên cạnh ra xem xét. Tay quân hạo hiên lúng túng dừng trong không trung, sau đó lộ ra vẻ bất đắc dĩ thu hồi lại, nhìn mộ hoàng tịch chuyên tâm nghiên cứu mũi tên. Mộ tiểu thư hiểu biết về mũi tên à? Hoàng tịch vứt vật đang cầm trong tay. Xem một chút mà thôi. Ồ, quân hạo hiên gật đầu, cũng không tính hoàng tịch lạnh lùng với hắn, trên khuôn mặt tuấn Mỹ vẫn như cũ mang theo ca quý ưu nhã. Mộ tiểu thư còn muốn đi tư miếu không? hay là bổn vương tiễn ngươi một đoạn bổn vương ngươi là vương gia hoàng tịch làm bộ như kinh ngạc hỏi chẳng lẽ mộ tiểu thư không biết bổn vương quân hạo hiên nhớ mày vẻ mặt kinh ngạc cũng quá giả thật sự không biết hoàng tịch không muốn cùng hắn nhiều lời xoay người đi gọi ngọc nô lại phát hiện gương mặt si mê của ngọc nô nhìn chằm chằm bóng lưng quân hạo hiên mấy vạch đen trên trán hoàng tịch xuất hiện Hoàng tịch đi tới Không chút do dự gỡ đầu nàng Ngọc nô hồi hồn Lập tức che tráng uất ức nhìn tiểu thư nhà mình Đau Còn biết đau là tốt rồi Hoàng tịch tức giận Dứt lời vừa nhìn về phía mộ phản tình bị sợ đến coi rút thành một cục Chỉ đành phải quay đầu lại nói với quân hảo hiên Làm phiền hiên vương đưa chúng ta một đoạn đường Dĩ nhiên Quân hảo hiên gật đầu Sau đó hết sáu một hơi Một nam tử áo đen chạy một chiếc xe ngựa ra từ nơi không xa Thấy vậy Hoàng tịch khẽ nhớ mài Nhưng cũng không hỏi tại sao quân hảo hiên phải mang xe ngựa xuất hiện tại nơi này Có một số việc không cần thiết hỏi rõ ràng như thế Lên xe ngựa Ngọc Nô ôm mộ vãn tình kinh sợ quá độ Đang dùng ánh mắt không ngừng nhìn mộ hoàng tịch và quân hảo hiên ngồi đối diện Càng xem càng si mê Hiên vương ôn hòa tú Mỹ Cao quý ưu nhã Tiểu thư xinh đẹp hào phóng Lời biến tùy ý Nhìn một chút nhịn không được cười trộm trong lòng Tại sao nàng cảm thấy tiểu thư và hiên vương rất xứng đôi đây Mộ tiểu thư là dòng chính nữ mộ phủ Vì sao nhiều năm như vậy chưa từng gặp qua ngươi ở đế đô Thấy hoàng tịch không nói lời nào Quân hảo hiên nhàn nhạt hỏi Giọng nói tùy ý vô cùng Không khiến người ta cảm thấy đột ngột Hoàng tịch tựa vào trên vá xe nhàn nhạt nói Hiên vương không biết hỏi thăm từng chút từng chút về một cô nương khuê phòng là không tốt sao quân hạo hiên sững sờ tùy tiện nói xin lỗi xin lỗi là bổn vương đường đột hoàng tịch giả vờ ngủ sai quân hạo hiên biết nàng không muốn nói cũng không hỏi nữa chỉ muốn khăn tay trong tay áo kia cử ly gần như vậy rõ ràng hắn có thể nghe được mùi thơm đặc biệt trên người hoàng tịch giống như cỏ xanh mát mẻ lại có một ít hương mẫu đơn cao quý Một loại mùi vị không nói được Mà trên khăn tay trong tay hắn cũng mang theo mùi này Hắn có thể khẳng định Hoàng Tịch là người cứu hắn Nhưng vì sao nàng không muốn thừa nhận đây Dọc theo đường đi Ngọc Nô trái ngó phải nhìn Có chút không hiểu tại sao tiểu thư hờ hững với Hiên Vương Hắn là đệ nhất Mỹ Nam đó nha Cũng không hiểu vì sao Hiên Vương muốn hỏi tiểu thư gì đó Tuy nhiên lại không mở miệng Cứ có cảm giác giữa hai người lạ lạ. Chẳng lẽ nàng bỏ lỡ chuyện gì? Suy liếc nhìn hiên vương, nàng đang suy nghĩ có nên làm phản đồ một lần không? Nhưng mà ý nghĩ này rất nhanh đã bị nàng bóp chết trong đầu. Nếu như bị tiểu thư biết nàng bán đứng nàng ấy, kết cục của nàng không phải thảm bình thường. Nàng khẽ rùng mình, hay là cứ theo chủ ý của mình thôi. Xe ngựa dừng lại trước liên hoa tự, hoàng tịch xuống xe, ngọc nâu âm mộ vãng tình xuống quân hạo hiên xuống sau cùng, nhìn cửa chính liên hoa tự. Bổng vương đã đưa đến, mộ tiểu thư bảo trọng. Mộ hoàng tịch dừng bước, đưa lưng về phía quân hạo hiên. Hoàng tịch cảm ơn hiên vương ra tay tương trợ, nhưng hoàng tịch cũng xin hiên vương không cần dây dưa với hoàng tịch nữa. Chuyện như lời ngươi nói chẳng liên quan tới ta, mà chuyện của ta cũng không liên quan ngươi. Tay quân hạo hiên khẽ nắm chặt, nói, Mộ tiểu thư không cần đa tạ bốn vương Chắc hẳn mộ phu nhân chờ các ngươi đã lâu Mau vào đi thôi Đưa mắt nhìn ba người mộ hoàng tịch rời đi sắc mặt quân hảo hiên ôn hòa lập tức lạnh lùng Đôi tay nắm quyền thật chặt Lần đầu tiên hắn bị người khác ghét bỏ triệt để thế này Màn trước cửa này bị mộ tâm viên nhìn thấy Miếm môi Khăn tay trong tay bị nàng ta siết đến không còn hình dáng Rõ ràng nàng ta sắp xếp hoàng tịch nửa đường bị sân tạc làm nhục Nhưng bây giờ, nàng vậy mà đi cùng hiên vương mà nàng ta thích nhất. Đáng ghét, nhất định là mộ hoàng tịch sử dụng thủ đoạn gì quyến rũ hiên vương rồi. Tiện nhân đáng chết, lại muốn giành cùng nàng ta, không có cửa đâu. Sửa sang xong dung nhan, làm bộ như không nhìn thấy mộ hoàng tịch đi tới. Mắt sáng lên, lại ngượng ngùng nhìn quân hảo hiên. Thần nữ mộ tâm phi bái kiến hiên vương, vương gia thiên tuế. Tâm tình quân hảo hiên cực kém. Nhìn thấy mộ tâm vi nũng niệu Bộ dạng muốn nói mà thôi Không khỏi cảm thấy phiền não Nhưng giáo dục tốt Nên hắn không biểu lộ ra Mộ tiểu thư miễn lễ Giọng quân hạo hiên trân bóng như ngọc Dù vô tâm Cũng làm cho người nghe thoải mái Mà mộ tâm vi thấy người thương Kích động trong lòng đến tim trong lòng ngực Như sáp nhảy ra ngoài Tạ vân gia Thẹn thùng đứng dậy Mặt mộ tâm vi ngại ngùng sắp lại nhìn tuấn nhang quân hạo hiên. Vương gia đến nay này là có chuyện gì? Bóng dáng mộ hoàng tịch đã sớm biết mất trong tầm mắt. Quân hạo hiên cũng không kiên nhẫn đợi ở chỗ này, liền nói. bổn vương còn có việc, trước hết cáo từ. Mộ tiểu thư bảo trọng. Nói xong, cũng không đợi mộ tâm vi phản ứng, xoay người rời đi. Mộ tâm vi mới vừa muốn lên tiếng. Đáng tiếc, bóng dáng của quân hạo hiên đã đi xa. Nhất thời dẫn đến dậm chân, ngược lại nghĩ đến mộ hoàng tịch, mất mát trong lòng chuyển thành hận ý. Đều do tiện nhân mộ hoàng tịch này, nếu không làm sao hiên phương sẽ không để ý tới nàng ta. Nghĩ tới đây, mặt mộ tam vi trở nên vặn vẹo, nàng ta nhất định sẽ không để cho mộ hoàng tịch tốt hơn. Đại phu nhân Hoàng tịch khẽ thi lễ với đại phu nhân, rồi xoay người tiếp nhận nén nhang trong tay ni cô vái ba vái, sau đó cắm vào trong lư hương. Hoàng tịch Đại phu nhân thoáng chút kinh ngạc Mặc dù lúc tâm vi gây chuyện Chưa từng nói qua với bà ta Nhưng là chuyện con gái mình làm ra Kẻ là mẹ như bà Sao có thể không rõ ràng Đoạn đường kia quả thực vô cùng nguy hiểm Nếu không có hộ vệ Bà ta cũng không dám đi qua Mộ hoàng tịch bị bỏ lại nơi đó Làm sao có thể trở về toàn vẹn không chút tổn hại nào Trong lòng nghi hoặc Nhưng trên mặt đại phu nhân cũng không biểu hiện ra ngoài, ân cần bước qua. Cuối cùng con cũng đến rồi. Vừa đến nơi này, ta mới biết được xe ngựa bị hỏng. Các con bị tục lại ở phía sau, không có việc gì chứ? Đại phu nhân yên tâm, đều không có việc gì cả. Sao có thể không có việc gì chứ? Nghe nói trên đường kia có rất nhiều sơn tạc thường lui tới. Các con ba nữ hại tử, chẳng lẽ con có thể đánh thắng được sơn tạc hay sao? đại phu nhân vẻ mặt lo lắng nói xong liền muốn kiểm tra hoàng tịch lại bị hoàng tịch ngăn cản đại phu nhân không tin hoàng tịch sao đại tỷ tỷ hiểu lầm rồi mộ tương vũ đi tới nói lục muội đi vào đoạn đường đó đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại rõ ràng đã bị kinh hãi không nhỏ lục muội cũng đã bị dọa thành như vậy làm sao có thể không có chuyện gì đây hoàng tịch không nói gì Xem ra bọn họ muốn nàng nói ra chút chuyện gì đó mới được Hôm nay chúng ta quả thật gặp phải rân tặc Vậy làm sao? Trước mắt đại phu nhân sáng lên Có điều sau đó phát hiện ra thái độ này không đúng Lập tức trở nên nhu hòa Cầm tay hoàng tịch Hoàng tịch, rút cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Con nói cụ thể cho nương Nương nhất định sẽ làm chủ cho con Đại phu nhân cho rằng bản thân mình giả bộ không chê vào đâu được không biết rằng hoàng tịch đã sớm thấy rõ những tính toán trong lòng bà ta nhíu mài nói vừa mới gặp sơn tặc chúng ta sợ tới mức trốn đến bên mép xe ngựa ngay lúc sơn tặc xông tới hiên vương đột nhiên xuất hiện cứu chúng ta hơn nữa còn một mạch hộ tống chúng ta đến cổng chùa nếu phu nhân không tin có thể đến hỏi hiên vương hiên vương sát mặt đại phu nhân cứng đờ không ngờ tới chuyện còn có thể xảy ra như vậy Bàn tay cầm tay hoàng tịch cũng đã trở nên có phần gượng gạo Đành phải vỗ vỗ hai lần nói Không có việc gì là tốt rồi Nếu hoàng tịch dám nói như vậy Nhất định là có mười phần chắc chắn Chẳng lẽ bà còn dám tìm đến đói chất với hiên vương sao? Nương Mộ tâm vi từ bên ngoài bước vào liền nghe thấy đại phu nhân nói một câu hiên vương Nhất thời tưởng rằng mộ hoàng tịch đang khoe khoang với đại phu nhân Trong lòng ghen ghét dữ dội một tay khoát lấy cánh tay đại phu nhân, cười đến vô cùng sáng lạng. Nương, vừa nãy con nhìn thấy hiên vương, chàng còn nói chuyện với con. Thật sao? Tuy đã nhận được khẳng định từ miệng mộ tâm vi, nhưng đại phu nhân lại càng để ý đến việc mộ tâm vi và hiên vương nói chuyện gì. Hai người vừa nói vừa khoát tay rời đi. Mộ tương vũ mắt lành lạnh nhìn mộ hoàng tịch, rồi cũng rời đi theo họ. Mộ hoàng tịch biết, chuyện hôm nay liền qua đi như vậy đang muốn xoay người lại thấy một sư thái đã khá già đi tới mỉm cười với nàng thí chủ bần ni hữu lễ hai tay hoàng tịch chắp tay trước ngực trả lễ sư thái sư thái có việc gì sao sư thái cười yếu ớt lắc đầu lời nói có phần tùy ý nhưng lại mang theo hàm ý sâu xa bần ni thấy sắc mặt thí chủ hôn tướng chỉ sợ mấy ngày qua tai vạ không ngừng Thí chủ vốn là người mang quý khí Tự nhiên sẽ gặp dữ hóa lành Có điều mặc dù là vậy Thí chủ vẫn nên ghi nhớ trong lòng điều này Giữa Phật và ma Chẳng qua chỉ cách nhau một bước Bản thân thí chủ hãy độ lượng Hoàng tịch nhớ kỹ Hoàng tịch gật đầu đáp lại Nhưng mà trong lòng vẫn đang suy nghĩ Rốt cuộc nàng hung ác như thế nào Mới đáng để nhiều người tới khuyên bảo như vậy Sương phòng trong chùa Đại phu nhân cùng mộ Tâm Vi và mộ Tương Vũ đều đã chọn được gian phòng tốt. Mộ vãn tình cũng được đưa đi. Mộ hoàng tịch theo Nico dẫn đường đi vào trong phòng của mình. Ngọc Nô đóng cửa phòng lại. Xoay người liền thấy tiểu thư nhà mình lười biến tựa trên giường. Vẻ mặt thả lỏng hiếm thấy. Cười hiểu ý. Đi đến bên giường. Ghé đầu bên mép giường. Nhìn chằm chằm hoàng tịch. Mặt si ngốc cười. Ngốc hả? Hoàng Tịch bất đắc dĩ mở to mắt, bị người khác nhìn chằm chằm ngây ngốc như vậy, vô cùng khó chịu. "Không có?" Ngọc Nô lắc đầu, lập tức thần thần bí bí hỏi, Tiểu thư, làm sao người lại quen với Hiên vương?" "Không biết." Hoàng Tịch tức giận liếc nàng một cái, lập tức nhắm mắt lại. Ngọc Nô mới không tin lời của nàng, vừa nãy bộ dáng kia, sao lại là không biết được? Tinh thần bất quá lập tức bị gợi lên. Không nhịn được kéo ống tay áo Hoàng Tịch, năng nỉ nói. tiểu thư, nói cho em biết một chút thôi, có được không? Không nói. Hoàng Tịch không để ý nàng, trực tiếp quay người đắp chân đi ngủ. Không dễ gì mới có chút cảm giác buồn ngủ. Đều bị nàng quấy nhiễu bay biến hết rồi. Ngọc Nô bất mãn phùng má, sau đó tự mình sang một bên hờn dỗi. Chẳng qua nghĩ đến hôm nay, lại có thể nhìn thấy đệ nhất Mỹ Nam trong truyền thuyết. Lập tức cảm thấy trái tim đã bay lơ lửng rồi. Sương phòng bên kia. Tức chết ta rồi. Mộ tâm vi phẫn nộ hét to. Lập tức vung tay lên. Hất hết toàn bộ đồ vật trên bàn xuống đất. Nhưng trên mặt vẫn chưa hết giận. Dậm chân hai cái. Tiểu thư, xin người bớt giận. Xảo nhi, nha hoàng của mộ tâm vi vội vã tiến đến an ủi. Nếu để cho tiểu thư tiếp tục nổi giận, người chịu khổ nhất, Chính là hạ nhân các nàng Làm sao ta có thể ngu giận được Mộ tâm vi đang trong cơn giận dữ Ngươi không nhìn thấy tiện nhân kia Lại có thể mắc đi mài lại với hiên vương Nhất định là nàng ta đã dùng biện pháp gì đó quyến rũ hiên vương Nếu không thì người cao quý như hiên vương Sao có thể quen biết tiện nhân đó Tiểu thư Người đang tức giận đại tiểu thư sao Xảo nhi không nhìn thấy một màn vừa nãy ở cổng Nhưng nàng biết Tiện nhân trong miệng tiểu thư chính là mộ hoàng tịch Đại tiểu thư Ai cho phép ngươi kêu nàng ta là đại tiểu thư Mộ tâm vi nhìn xảo nhi Giận dữ nói Đại tiểu thư mộ gia chỉ có một mình ta Nàng ta là đại tiểu thư gì chứ Là nô thì sai rồi Xin tiểu thư thứ tội Xảo nhi vội vàng cúi người tạ tội Tức giận trong lòng mộ tâm vi cà lớn hơn Suy nghĩ tìm cách chỉnh đốn mộ hoàng tịch Nếu không cơn tức giận trong lòng nàng ta làm sao cũng không thể giải tỏa được. Khinh thường lườm xảo nhi đang khớm núm nâng mắt. Muốn ta tha cho ngươi cũng được. Vậy nghĩ biện pháp trần trị tiện nhân kia đi. Việc này, xảo nhi có chút khó xử, có điều lập tức nhanh trí. Tiểu thư, nô tì có biện pháp. Ánh mắt mộ tâm vi sáng lên, nói. Tiểu thư, bên trong sơn tử thế này có nhiều rắn rách sâu bọ chúng ta bắt một con rắn bỏ vào phòng đại tiểu thư cắn nàng ta là tốt nhất nếu không cắn được cũng có thể dọa nàng ta mộ tâm viên nghe xong vỗ mạnh tay xuống chủ ý này không tệ sau đó lại nhíu mài nhưng mà ngươi có thể bắt rắn sao không ạ xảo nhi vội vã lắc đầu nhưng lại nhanh chóng nói tiếp Tiểu thư có thể dùng tiền để nhờ Ni cô trong chùa giúp người bắt. Được, cứ làm vậy đi. Mộ tâm vi vỗ tay một cái, trên mặt lập tức cười âm hiểm, giống như đã nhìn thấy cảnh mộ hoàng tịch bị rắn cắn chết. Ban đêm, đoàn người đi đến trai đường dùng đồ ăn chay Mộ hoàng tịch vừa mới mở cửa, liền thấy mộ tâm vi dương dương tự đắc đi qua. Mộ tâm vi chưa đi được bao lâu, một nha đầu thanh túi chạy ra. Tiểu thư, đợi em với tiểu nha đầu không cẩn thận vấp phải một cột đá lập tức ngã sấp xuống trước mặt mộ hoàng tịch trong lòng bàn tay đều là bùn nhịn đau đứng lên lại thấy là mộ hoàng tịch nhất thời hoảng hốt đại tiểu thư thứ tội nô thì không phải cố ý không có việc gì ngươi đi đi mộ hoàng tịch cũng không so đo với nàng ta mãi đến khi nha đầu kia đi xa chớp mũi mộ hoàng tịch mới ngửi thấy một làn hương nhẹ trong không khí châm chọc nhếch môi cũng không nói gì thêm đêm lạnh như nước chăn ấm áp luôn làm cho người ta buồn ngủ nhưng hoàng tịch lại không buồn ngủ một chút nào cầm một quyển kinh phật để ở trong sương phòng xem ngọc nô thấy tiểu thư nhà mình không ngủ cũng cố gắng chống mí mắt lên chỉ là trên mí mắt từng chút từng chút một nặng trĩu muốn đóng lại đột nhiên một trận tiếng động sột sẹt vô cùng nhỏ truyền tới Nụ cười bên môi Hoàng Tịch dần dần sâu hơn, rất nhanh, nàng đã thấy vị khách tới đêm nay, một con rắn hoa nhỏ. Con rắn nhỏ chưa tới năm thước, thân thể mảnh khảnh, một thân hoa văn đen trắng đang xen nhau, phối với vảy bóng loáng tỏa sáng, nhìn cực kỳ đáng yêu. Ít nhất Hoàng Tịch cảm thấy như vậy. Con rắn nhỏ ngẩng đầu vòng tới vòng lui ở bên trong phòng, đột nhiên, đầu của nó đụng vào bên cây cột phát ra tiếng chạm nhỏ làm hoàng tịch có chút buồn cười có con rắn nào sẽ tự mình đụng vào chứ con rắn nhỏ từ từ trường lưỡi không ngừng đưa ra đưa vào giống như đang tìm cái gì đó rút cuộc sau khi trải qua khó khăn vượt qua hiểm trở rút cuộc con rắn nhỏ đã tới trước giường hoàng tịch sau đó dập theo bên giường trường lên lúc này đôi mắt đen tương đương với hạt đậu đối diện với con ngươi trong suốt của hoàng tịch con rắn nhỏ đột nhiên bất động Bản năng của động vật nói cho nó biết Gặp nguy hiểm Ồ, lại có một con rắn nhỏ Ngọc Nô mở đôi mắt mông lung ra Đã nhìn thấy một con rắn ở bên giường Nhất thời hai mắt tỏa sáng Cơn buồn ngủ quét sạch Không chút do dự Bác lấy con rắn nhỏ Chẳng những không sợ Hơn nữa còn vô cùng vui vẻ Phải biết rằng cũng đã lâu rồi Nàng chưa bắt rắn Con rắn nhỏ không ngừng dễ dụa muốn tránh khỏi ma trảo của ngọc nô nhưng ngọc nô lại yêu thích không buông tay đau quản cảm nhận của nó kéo dài nó ra rồi xoắn lại rồi lại kéo dài ra hoàn toàn không nghĩ đến cảm nhận của con rắn nhỏ rất nhanh con rắn nhỏ cũng thiếu chút nữa sùi bọt mép chết luôn rồi ngay khi hồn của con rắn nhỏ sắp về tây thiên thì ngọc nô mới từ bi bỏ qua cho nó nhưng vẫn gắt keo giữa lấy Khiến nó lên không được mà xuống cũng không được. Đôi mắt đậu đen cũng biến thành mắt cá chết. Hoàng tịch tốt bụng giải cứu con rắn nhỏ khỏi tay Ngọc Nô. Đầu ngón tay lạnh như băng, làm cho con rắn nhỏ cũng thức tỉnh. Kinh hoảng khạc lưỡi. Hoàng tịch vốt ve vẫy bóng loáng của nó. Muốn ta thả mày cũng không phải là không được, nhưng phải xem biểu hiện của mày thế nào đã. Ngọc Nô tả ác cười một tiếng, cầm lấy con rắn nhỏ đi ra ngoài. Một lúc lâu sau Rắn! Đáng chết! Rắn ở đâu tới? Đi ra ngoài! Nghe tiếng kêu của hai chủ tớ Mộ Tâm Vi và Xảo Nhi. Hoàng tịch cười lạnh. Mộ Tâm Vi cho rằng để nha đầu trả bộ ngoài ý muốn. vẫy phấn rắn vào trên người nàng là nàng không biết sao. Muốn hãm hại nàng, Mộ Tâm Vi còn kém xa lắm. Con rắn nhỏ tới nhanh, đi cũng nhanh. Dọa hai chủ tớ một chút. Chờ mọi người nghe tiếng chạy đến. Đến bóng rắn cũng không tìm thấy. Đại phu nhân an ngủ rất lâu, mới rời khỏi. Mà sau khi mọi người đi, mộ tâm vi lấy trăm vàng trên đầu xuống, hôn hăng kim vào bả vai xảo nhi, giọng điệu ác độc. Không phải ngươi nói đã hết sức cẩn thận sao? Tại sao con rắn kia lại xuất hiện ở chỗ của ta? Mà con tiện nhân kia lại không có một chút xíu chuyện gì? Là sao? Nô thì cũng không biết, tiểu thư tha mạng. Xảo Nhi uất ức quỳ xuống, nàng ta cũng không biết tại sao lại như thế. Đau đớn trên vai làm nàng ta sắp ngất đi. Nước mắt vừa rơi, vừa cắn răng, kiên trì để cho mình khóc thành công. Cúc! Mộ tâm vi tức giận đạp xảo Nhi qua một bên, tức giận nằm vật xuống giường. Nô tì cáo lui! Xảo Nhi ôm lấy cánh tay chảy máu ròng ròng đi ra ngoài, đi tới nơi không có ai mới lớn tiếng khóc. Ngọc Nô đang bắt lấy con rắn đứng ở trong bóng tối, nhìn thấy một màn này, hơi mím môi, nhưng lại không có bao nhiêu đồng tình. Nhà đầu này muốn hại tiểu thư, bởi vì không hại được tiểu thư mới chịu trừng phạt. Nào đáng giá để nàng đồng tình. Ngày hôm sau, đoàn người chuẩn bị trở về mộ gia. Lúc ra cửa, mộ tâm vi va phải hoàng tịch, sắc mặt mộ tâm vi không tốt, hung hăng trợn mắt nhìn hoàng tịch một cái. Sau đó cao ngạo đi về phía trước Mà xảo nhi đi theo sau lưng nàng ta Lại có vẻ buồn bãi yếu siêu Hoàng tịch thản nhiên thu hỏi ánh mắt liếc nhìn Ngọc Nô đang chơi ống tay áo Đi thôi Dạ Ngọc Nô nhấn đầu lưỡi của tiểu hoa vào Vui vẻ đuổi theo bước chân của Hoàng tịch Tiểu hoa chính là tên của con rắn nhỏ Vốn Hoàng tịch nói thả đi Nhưng Ngọc Nô luyến tiếc Cho nên con rắn nhỏ bị rơi vào ma chưởng lần nữa Xe ngựa chạy một đường Bởi vì có thị vệ mộ phủ Ngược lại không có chuyện gì Đột nhiên xe ngựa ngừng lại Giọng của Mã phu va lên Đại phu nhân Chúng ta gặp phải hiên vương rồi Hiên vương Mộ tâm vi vui mừng Lập tức nhảy xuống Quả nhiên nhìn thấy một nam tử ngọc thủ lâm phong Trong lúc nhất thời vô cùng kích động Nhưng mà vẫn nhớ phải dè dặt Dịu dàng mang theo thạng thùng hành lễ Tâm vi bái kiến vương gia Miễn lễ Quân hạo hiên giơ tay lên miễn lễ Chỉ là ánh mắt lại rơi vào xe ngựa phía sau Đại phu nhân ra khỏi xe Thấy sự thất lễ của mộ tâm vi thì khẽ cao mài Nhưng cũng may hiên vương không so đo Xuống xe hành lễ với quân hạo hiên Thần phụ bái kiến vương gia Vương gia thiên tuế tương vũ bái kiến vương gia Mộ phu nhân Mỗi tiểu thư xin mời đứng lên Cũng chỉ là tình cờ gặp gỡ Không cần nhiều lễ tiết như vậy Giọng nói của quân Hạo Hiên Nhu Hòa Mang theo sự thân thiện Nhưng cũng không mất quý khí Tạ Vương Gia Không phải hôm qua Vương Gia đã về rồi sao Tâm Vi bước đến gần hai bước Gò má ửng đỏ Mỹ nhân không bôi phấn mà má vẫn ửng đỏ Đối với nam nhân mà nói Tuyệt đối có sức hấp dẫn không nhỏ huống gì mộ tâm vi là một đại mỹ nhân Nhưng quân hảo hiên chỉ sửng sốc một chút Cảm giác kinh diễm gì cũng không có Lạnh nhạt nói Hôm qua bổn vương đi hòa lăng một chuyến Hôm nay trở lại Đúng lúc gặp mấy vị phu nhân tiểu thư Bổn vương biết đạo tặc vùng này ngông cùng Nếu phu nhân không ngại Bổn vương nguyện ý hộ tống một đoạn Câu phía sau là nói với đại phu nhân Đại phu nhân biết tâm tư của con gái mình Nghe vậy vui mừng Đa tạ vương gia suy nghĩ cho, thần phụ vô cùng cảm kích. Vì vậy, quân hạo hiên quang minh chính đại gia nhập vào đội ngũ. Mộ tâm vi biết người mình yêu mến đang ở ngoài cửa sổ xe. Kích động đến lòng bàn tay cũng toát mồ hôi. Đại phu nhân buồn cười nhìn nữ nhi nhà mình. Hai người cũng không chú ý, nét mặt của tương vũ luôn ở bên cạnh có chút quá dị. Quân hạo hiên nhìn xe ngựa phía sau, khẽ kéo dây cương. Con ngựa dừng bước lại. Đợi đến khi xe ngựa tới ngang với ngựa, không chủ động đi đến gần, chỉ tùy ý đi như vậy. Hắn tin tưởng mộ hoàng tịch biết sự hiện hữu của hắn. Khi mộ tâm vi mở rèm muốn nhìn lén quân hạo hiên, lại phát hiện không thấy quân hạo hiên, thò đầu ra nhìn, mới nhìn thấy hắn ở bên cạnh xe ngựa mộ hoàng tịch. Vừa nghĩ tới chuyện hôm qua, nhất thời nàng ta giận dữ. Mộ hoàng tịch đáng chết! Sao vậy? Đại phu nhân thấy nàng ta trước đó còn tốt, sao đột nhiên đổi sát mặt rồi. Mẫu thân Mộ tâm vi ức ức liếc nhìn đại phu nhân, lúc này mới nói toàn bộ chuyện hôm qua ra. Đại phu nhân nghe xong khẽ trầm ngâm. Ngay sau đó, vén rèm lên nhìn quân hảo hiên phía sau. Quả nhiên nhìn thấy ánh mắt của hắn rơi vào trên xe ngựa mộ hoàng tịch. Bây giờ tuy trong ánh mắt của hắn không nhìn ra cái gì, nhưng đây rõ ràng là một tín hiệu cực kỳ nguy hiểm đại phu nhân không khỏi suy nghĩ chuyện đoán mộ hoàng tịch trở về có thật sự chính xác hay không trở về phủ hai ngày sau chính là tiệc mừng trăm ngày của thất thiếu gia mộ thiếu hoa theo lý thuyết thì con thứ không có tư cách bài tiệc trăm ngày nhưng đích phu nhân của mộ trình không có nhi tử đối với đứa con thứ này cực kỳ yêu thích cho nên tiệc trăm ngày này đương nhiên phải bài Đại phu nhân đương nhiên làm chủ bữa tiệc này, bởi vì mặc kệ có phải là con thứ hay không, chỉ cần thân phận của mộ trình vẫn còn tại đó, tất cả quan viên trong đế đô đều sẽ đến. Trong bữa tiệc ngày hôm đó, tất cả mọi người đều tham dự với trang phục lộng lẫy. Mộ tâm vi càng thêm ăn mặc như một con hoa hồ điệp xuyên qua đám người, hấp dẫn vô số ánh mắt của quý công tử. Mộ hoàng tịch nhìn thấy, nụ cười nhẹ nhàng, sự tiếp đải của đại phu nhân. Nói đến ẩn nhẫn, thật ra thì nàng rất bội phục đại phu nhân Mình không sinh được nhi tử, là người đứng ra tổ chức tiệc trăm ngày cho thứ tử Rõ ràng hận đến muốn chết, cố tình còn phải làm bộ như là nhi tử cho mình sinh ra Chỉ sợ người khác nói bà ta không hiền huệ Cũng không biết, cả ngày bà ta mang mặt nạ như vậy, có khổ cực hay không? Đây cũng là lần đầu tiên hoàng tịch nhìn thấy thất thiếu gia mổ thiếu hoa nhân vật chính của bữa tiệc ngày hôm nay dáng dấp như hoa như ngọc khi cười lên sẽ có má lúm đồng tiền trái lại rất đáng yêu hoàng tịch cũng không đi tới bởi vì nàng biết điều này sẽ chỉ làm nàng lúng túng bởi vì yến hội đặc biệt nên tất cả thiếp thức của mộ trình đều đi ra nhị di nương tính tình cao ngạo Kệ vào bản thân mình đã sinh trưởng tử nên đối với ai cũng đều khinh thường nhưng đối với đại phu nhân lại cực kỳ cung kính là một người nịnh nọt tứ di nương tính tình kính khẽ giống như cái gì cũng không lọt nổi vào mắt xanh của bà chỉ ngồi ở chỗ đó không có vẻ mặt gì cả bác di nương tính tình nóng nảy thích nhất là gây chuyện nhưng hôm nay lại khác thường là không mở miệng đã thương người mà chỉ cười yếu ớt đón khách cùng đại phu nhân dáng vẻ hào phóng thỏa đáng rất có phong phạm của bà chủ nhà Gián giáp của phu nhân và thiếp thất của mộ trình vô cùng tiêu chuẩn Nhưng cửu duy nương này lại là một ngoài ý muốn Dung mạo của nàng không tính là tiểu thư khuê cát Nhiều lắm cũng chỉ là một nữ tử được cưng chiều Sau khi sinh đứa bé xong, nàng có vẻ hơi đẫy đà Thoạt nhìn ngay cả mỹ cảm cuối cùng cũng mất đi Nghe nói cửu duy nương là nữ tử nghèo khổ Được mộ trình mua ở ven đường Mộ trình thấy nàng đáng thương nên chứa chấp nàng mà nàng trời sinh tính tình nhát gan, yếu ớt sợ phiền phức. Nhưng một người như vậy, lại có thể bò lên giường mộ trình, chẳng những mang thai hài tử của mộ trình, mà còn sinh ra nhi tử này dưới mắt đại phu nhân. Tổng hợp lại những điều này, nàng chỉ sợ nàng ta cũng không hề đơn giản như bề ngoài vậy đâu. Trong lúc mộ hoàng tịch đang quan sát mọi người trong phòng, bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng hô to. Hiên vương đến! Hiên vương! Không thể ngờ hiên vương lại đến. Mọi người lập tức đứng dậy, y lên phía trước nghênh đón. Người chịu khó chạy ra nhất chính là mộ tâm vi rồi. Hắn đến rồi. Mộ hoàng tịch khẽ biến sắc, trực tiếp xoay người đi về hướng ngược lại. Nàng thực sự không muốn nhìn thấy người này. Tuy rằng hắn đối với nàng không có ác ý, nhưng nàng không hy vọng bị vướng víu. Vương gia thiên tuế. Kèm theo là tiếng quỳ lại của những người liên can Mộ hoàng tịch đi về hướng hậu hoa viên Bởi vì tất cả mọi người đều ở phía trước Hậu hoa viên này Ngược lại có chút vắng vẻ Đột nhiên Hoàng tịch cảm thấy một luồng gió mạnh mẽ đánh tới Không đợi nàng đánh úp lại Thân thể đã làm ra phản ứng cong về phía sau Thế nhưng Khi nàng mới vừa cúi xuống Trên eo đột nhiên thêm một bàn tay Vững vàng ôm lấy thân thể nàng Ngay sau đó Một ngón trỏ nâng cầm của nàng lên không ngờ ở trong hoa viên này cũng có thể gặp được một mỹ nhân như thế. Hoàng Tịch khẽ quay đầu, đập vào mắt là một khuôn mặt tuấn mỹ mang theo chút tà mỹ, vóc dáng cao lớn nhưng lại cố ý cúi xuống, thoạt nhìn tùy ý phong lưu, da thịt trắng nõn như ngọc, mài kiếm nhập tấn, mắt phượng hẹp dài, mũi cao thẳng. vẻ đẹp của nam tử này cũng như quân Hạo Hiên, nhưng cùng quân Hạo Hiên là hai loại tuấn mỹ khác biệt. Nếu nói quân hậu hiên là tuấn mỹ như ngọc, vậy người này là thuộc về loại công tử phong lưu. Nghe được lời nói hơi nhỏ bán của hắn, mộ hoàng tịch khẽ kéo kéo đôi môi, sau đó lạnh nhạt đẩy hắn ra đứng dậy, không tiếng động xoay người rời đi. Bắt đường ngọc nhất thời hóa đá, kinh ngạc nhìn bóng lưng lạnh tanh đó. Hắn được người đời ca tụng là công tử phong lưu đệ nhất thiên hạ. Chưa từng có một nữ nhân nào có thể chống lại được sức quyến rũ của hắn mà người ở trước mắt này lại có thể cứ như vậy nhìn hắn một cái. Sau đó không thèm nói câu nào mà đi luôn, quá đã kết người. rón mũi chân, một thân hình anh Tuấn rơi xuống trước mặt mộ hoàng tịch, ngăn cản đường đi của nàng. Rọt một tiếng, thu hồi quạt giấy trong tay, lộ ra một nụ cười mê chết người không cần đền mạng. Tại hạ bác đường ngọc, thỉnh giáo cao tính đại danh của cô nương. Bác đường ngọc, mộ hoàng tịch không khỏi quan sát người trước mắt lần nữa dáng người của hắn thân dài cân xứng cảm phục toàn thân màu vàng kim và màu đen xen nhau mặt trên người hắn không lộ vẻ nặng nề chút nào ngược lại càng lộ ra vẻ phong lưu hợp với dung nhan tuấn mỹ và nụ cười tà tớ ấy quả nhiên xứng với danh tiếng công tử đệ nhất thiên hạ chỉ là điều này thì có liên quan gì đến nàng nếu như ngươi muốn đi săn thì nên ra phòng trước Chứ không phải ở trong hậu viện vắng vẻ lạnh tanh này Mộ hoàng tịch lạnh lùng nói Còn có vẻ mặt không chút biểu tình Khiến bắt đường ngọc có cảm giác như bị hất nước lạnh Khi nào thì công tử đệ nhất phong lưu là hắn đây Không được hoan nghênh như vậy chứ Mới vừa tiếp xúc thân mật như vậy Mặc kệ là loại nữ tử nào Không nói đến ái mộ Xấu hổ chắc chắn sẽ có một chút chứ Nhưng nữ tử trước mặt này Có phải quá bình tĩnh rồi không Bản công tử xác định coi trọng ngươi rồi Mau nói cho ta biết tên của ngươi Dế lên hướng thú Bắt đường ngọc cũng không giả bộ công tử tốt nữa Trực tiếp dở trò lưu manh Ngăn cản trước mặt mộ hoàng tịch Không để cho nàng đi Hoàng tịch tức giận Đã từng gặp qua vô sĩ, Nhưng chưa từng thấy ai vô sĩ như vậy Bên ngoài nàng đã tỏ ra không có hứng thú với hắn Hắn còn mặc dày mà dạng Hoàng tịch đi một bước Hắn ngăn một bước lùi một bước hắn tiến một bước lúc lồng ngực của hắn sắp chạm vào lỗ mũi hoàng tịch mang theo mùi hoa sơn chi nhàn nhạt truyền vào lỗ mũi hoàng tịch khiến cho nàng im lặng một người nam nhân thế mà lại mang mùi thơm cơ thể như vậy ngươi rút cuộc muốn như thế nào đánh lại không thể đánh mắng nàng cũng sẽ không mắng hoàng tịch gặp phải một kẻ còn khó dây dưa hơn quân hạo hiên thấy hoàng tịch không nhịn được bác đường ngọc rút cuộc có chút cảm giác thành tựu lưu manh muốn khều cầm mộ hoàng tịch lại bị nàng né tránh sau đó kèm theo một ánh mắt lạnh lùng bác đường ngọc ngượng ngùng thu tay lại nói chỉ cần ngươi nói cho ta biết tên của ngươi ta liền để ngươi đi mộ hoàng tịch vất vả đè bực mình trong lòng mình xuống lạnh lùng khạc ra ba chữ mộ hoàng tịch dứt lời cũng không cho bác đường ngọc phản ứng trực tiếp đi qua tốc độ nhanh đến nỗi khiến trong chớp mắt bác đường ngọc đã không thấy tâm hơi hoàng tịch đâu bác đường ngọc hơi sững sờ ngay sau đó nhếch môi tà mị cười một tiếng hoàng tịch thật là một cái tên rất hay một bữa tiệc trăm ngày đơn giản nhưng bởi vì hai khách nhân tôn quý đến mà càng thêm náo nhiệt một là hiên vương quân hạo hiên mà một người còn lại chính là bác đường ngọc quân hạo hiên tất nhiên không cần phải nói là vương gia duy nhất tây việt cũng là vương gia tôn quý nhất Mà bắt đường ngọc, tuy rằng trên người không có quan tước, nhưng hắn lại là thiếu chủ đại thế gia đệ nhất Tây Việt. Tiền trong tay nhiều đến nổi không đếm xuể. hắn ngồi ở chỗ đó, quả thật chính là một tòa kim sơn. Hai người đều là thí sinh hiền tế cao nhất trong lòng mọi người. Có người thầm hận, mình vì sao không đưa nhi nữ đến. Nếu có thể được một trong hai coi trọng, làm thiếp cũng rất tốt. Dạ tiệc bắt đầu Hoàng tịch ngồi bàn trên gian giữa, ngồi chung cùng một đám phu nhân, miệng không ngừng thưởng thức ly rượu, đang mong đợi lúc kết thúc. Hiện tại ngồi như vậy, thật khiến cả người không được tự nhiên. Đột nhiên có người kéo tay áo mình, Hoàng tịch quay đầu lại, mới phát hiện ra bên người mình không biết từ lúc nào có thêm một cô nương 17-18 tuổi. Nói chính xác là một phu nhân, bởi vì mặc dù nàng thoạt nhìn rất trẻ tuổi, nhưng có tóc mai của phụ nhân, Hơn nữa nàng mặc y phục màu đỏ tía Rất dễ nhận thấy Phu quân nàng có chiếc quan không nhỏ Nhìn thấy hoàng tịch quay đầu Cô nương cười hữu nghĩ một tiếng Ta tên là Lục Hiểu Hiểu Ngươi tên là gì vậy? Mặt Lục Hiểu Hiểu chỉ lớn bằng bàn tay Nổi bật lên ánh mắt của nàng vừa lớn vừa tròn Xem ra hoàn toàn không giống phụ nhân Quả thật là một tiểu cô nương nghịch ngợm Mà ánh mắt của nàng vô cùng trong suốt Giống như không dính bụi trần gian Ánh mắt cười nhẹ nhàng Làm không người nào có thể từ chối Mộ hoàng tịch Mộ hoàng tịch Lục hiểu hiểu đọc lại Nghe sau đó vui mừng Thì ra ngươi chính là đại tiểu thư mộ gia mộ hoàng tịch Mộ hoàng tịch không nói gì Cũng may Lực chú ý của người bàn này đều đặt ở bàn chủ bên kia Không để ý bên này Mà lục hiểu hiểu càng thêm lôi kéo mộ hoàng tịch Hỏi lung tung này kia Một lát ca mài, một lát cười vô cùng rực rỡ, quả thật giống như một đứa bé ngây thơ, mà cũng bởi vì sự ngây thơ của nàng khiến mộ hoàng tịch càng gay gắt. Trong đáy lòng, nàng không hy vọng mình ô nhiễm người thuần khiết như vậy. Bữa tiệc tiến hành được một nửa, mộ tâm vi dẫn theo một đám người đi ra. Mộ tâm vi mặc y phục màu trắng, áo khoét phấn hồng sa y. Dưới ánh đèn khiến người ta cảm thấy đẹp mông lung, trang dung tinh xảo. Vừa cười, cử chỉ chân thành lễ độ Cũng làm cho người khác kinh ngạc Mộ Tâm Vi đi ra gian giữa Khẽ cúi người, dịu dàng nói Tâm Vi bái kiến vương gia Bái kiến bắt đường công tử Tâm Vi đặc biệt vì hai vị làm mấy món ăn Muốn mời hai vị thưởng thức Tài nấu nướng của Tâm Vi không giỏi Kính xin vương gia đừng trách Đâu có Có thể nếm món ăn mộ tiểu thư tự làm là vinh hạnh của tại hạ. Mộ tiểu thư không cần kiêm tốn. Bác Đường Ngọc cười phong độ mở ra quạt xếp của hắn, mà ánh mắt lại liếc về phía quân Hạo Hiên. Ý kia hình như muốn nói, xong tới chỗ huynh đó. Quân Hạo Hiên bắt rắc dĩ trừng bàn tốt một cái, mà không biểu tình nhìn về phía dưới. Mộ tiểu thư có lòng, miễn lễ đi. Tạ vương gia, trên mặt mộ tâm vi ngượng ngùng, đứng dậy, Sau đó phớt tay cho người mang đồ ăn lên Đột nhiên Ánh mắt mộ tâm phi bay đến chỗ mộ hoàng tịch Ngồi đó không xa Mắt hạnh nhíu lại Thoáng qua một nụ cười lạnh lùng Nhìn thấy hạ nhân bưng món ăn cuối cùng lên Mộ tâm phi đưa tay ngăn cản Từ từ Nhà đầu dừng tay Mộ tâm phi vươn tay ra Tự mình bưng đĩa Chỗ người khác không nhìn thấy Trong mắt nàng ta thoáng qua chút ác độc Mộ hoàng tịch ta muốn để ngươi bị beo xấu trước mặt hiên vương để chàng thấy bộ dạng xấu xí của ngươi mộ tâm vi thước tha bưng đĩa đi lên đột nhiên nàng ta đang đứng trên hai bậc thang hình như chân bị vướng bậc thang thân thể không khống chế ngã xuống mà cái đĩa trong tay bị nàng ta chọi ra sao một đám phụ nhân thét chói tai một đĩa đồ ăn bay tới chỗ mộ hoàng tịch trong lúc mọi người nghĩ cái đĩa sẽ nện vào người mộ hoàng tịch vạt áo màu hoàng kim và màu đen chen nhau chợt lóe mộ hoàng tịch đã bị người ta ôm lấy ngay sau đó tránh được cái đĩa rơi vào chính giữa thật xin lỗi tỉ tỉ ta không phải cố ý mộ tâm vi nhìn thấy mộ hoàng tịch được cứu hận ý trong mắt chợt lóe ngay sau đó nghĩ đến lời mẫu thân dạy lập tức biến thành gương mặt uất ức dùng dằng đứng lên nước mắt chưa khô giọng nói mềm mại uất ức Nhất thời khiến vô số công tử bị đau lòng Ngay sau đó căm tức nhìn mộ hoàng tịch Giống như nàng mới là đầu sỏ gây nên Mộ hoàng tịch cười lạnh Ngay sau đó liếc mắt người bên cạnh Hơi trêu nói Không phải ngươi là công tử phong lưu nhất sao? Tại sao không cứu mỹ nhân thiên kiều bá mỹ kia? Bác đường ngọc chăm chụp nhếch môi Giọng nói không biến hóa Bản công tử mặc dù thích mỹ nhân Nhưng bản công tử không phải người mù Mộ tâm vi tự nhận nàng ta ngụy trang rất tốt Nhưng nàng ta chỉ là lính mới Trước mặt hồ ly như bác đường ngọc Quả thật không chịu nổi một kích Mộ hoàng tịch không trả lời Bởi vì mộ trình đã đứng dậy Khẩn trương đỡ nữ nhi bảo bối của ông ta dậy Ngay sau đó cầm tức nhìn nàng Trong lòng mộ hoàng tịch không khỏi phiền Không nhìn ánh mắt mộ trình Trực tiếp xuyên qua rời đi bữa tiệc Mặt nàng không chút thay đổi Chỉ rủ xuống hai bên tai lạnh lẽo ánh mắt bác đường ngọc vẫn đuổi theo bóng lưng mộ hoàng tịch ngay sau đó nâng lên nụ cười không rõ ý vị đến mạc phủ hôm nay mộ tâm phi bởi vì bị kinh sợ yếu đuối nói xin lỗi cùng quân hảo hiên thì bị người khác đỡ đi xuống con người vô hạn uất ức nhìn quân hảo hiên là một nam nhân đều biết tâm ý của nàng ta nhưng quân hảo hiên sửng sốt không chút cử động cho đến khi mộ tâm phi rời đi quân hảo hiên mới nhìn bác đường ngọc bên người huynh biết mộ đại tiểu thư khi nào bác đường ngọc cười thần ý bí mật tức chết ta rồi mộ tâm vi vừa dậm chân vừa trở về tay viện tức giận đằng đằng khiến nàng ta không để ý đến một bóng đen luôn theo sau một đôi mắt đục ngầu mang theo nồng nặc sắc dục tiễn nhân đáng chết mộ tâm vi gán răng rõ ràng mộ hoàng tịch sắp bị beo xấu nhưng làm sao bác đường ngọc đột nhiên ra tay cứu giúp. Hơn nữa hiên phương nhìn thấy nạn ta ngã, thế mà không ra tay cứu giúp. Nhất định là con tiện nhân kia quyến rũ bác đường ngọc, nhất định là vậy. Mộ tâm vi phiền não, đột nhiên nghĩ đến phòng bếp, nhất thời cảm giác toàn thân không được tự nhiên, cãi giận nói, Sảo Nhi, nhanh đi chuẩn bị nước nóng cho ta, bản tiểu thư muốn tắm, phải giải quyết nhiệt khí cho tốt. Sảo Nhi nghe vậy rời đi, Người trong bóng đêm nghe nàng ta định tắm Hô hấp nhất thời cũng trở nên dồn dập Hai mắt càng thêm vẫn đục Sau đó từng bước một đến gần mộ tâm vi không chút phòng bị nào Rút cuộc đột nhiên nhào tới Mộ tâm vi đột nhiên bị người khác ôm lấy Lập tức thét chói tai. Tay của người kia bắt đầu không ngừng vuốt ve trên người của nàng ta Khiến nàng ta vừa thẹn vừa tức Hơn nữa là quất nhục Khiến nàng ta kêu to Cứu mạng với, buông ta ra cứu mạng tiểu mỹ nhân đừng gọi đại gia ta sẽ khiến ngươi thoải mái người nọ đẩy ngã mộ tâm vi đột nhiên một bóng trắng thoáng qua một trưởng đánh vào lồng ngực của hắn thân thể hắn bay ra ngoài chợt đụng vào cây cột trên hành lang uống cút một ngụm máu tươi phun ra ngoài tên khốn kia hắn ta đang rống thế nhưng khi nhìn thấy người đến nhất thời chột dạ hiên hiên vương Vương gia Vô hạn khuất nhục và uất ức Tới giờ phút này đều bộc phát ra Mộ tâm vi không để ý hình tượng Nhào vào trong ngực quân Hạo hiên Bắt đầu nức nở Một thiên chi kiều nữ như nàng ta Mà lại gặp chuyện như vậy Hiên vương Ta Chuyện này Người nọ lập tức không biết nên giải thích làm sao Sắc dục biến thành sợ hãi Cũng đều do nàng quyến rũ ta Sắc mặt quân Hạo hiên lạnh hơn Quốc cửu gia, nếu như ngươi không muốn ngày mai mình bị rơi đầu thì cút cho bổn vương Được được, ta cút Trịnh quốc cửu liền lăn một vòng rời khỏi Mặc dù ông ta là thân đệ trịnh Thái Phi Nhưng hiên vương muốn giết ông ta còn dễ như trở bàn tay Sát dục và mạng nhỏ đương nhiên là mạng nhỏ quan trọng hơn Lần này mộ tâm phi khóc dữ tận hơn Vương gia, chàng phải làm chủ thôi ta quân hạo hiên giơ tay muốn trấn an nhưng cuối cùng vẫn rủ xuống hắn là quốc cửu gia coi như bổn vương là vương gia cũng không thể loạn khai sắc giới lời nói này của quân hạo hiên có chút qua loa nhưng nếu hắn không có năng lực thì mộ tâm vi không có gì để hắn làm vậy vương gia ta việc này ta phải sống như thế nào đây mộ tâm vi thực sự đau lòng bị người thầm yêu thấy mình bị vô lễ nhất định hắn sẽ chán ghét mình chân mài quân hảo hiên hơi nhíu lại không nói gì muốn đẩy mộ tâm vi ra nhưng nghĩ đến chuyện mới vừa rồi trong lúc nhắc thời cũng không tiện hành động hai người cứ như vậy cứng ngắc cùng nhau người ngoài nhìn vào là hiên vương ôm mộ tâm vi mộ tương vũ nhìn thấy màn này sắc mặt hơi trầm xuống suy nghĩ gì đó chỉ có mình nàng ta biết mộ hoàng tịch cũng không đi thẳng về tây viện mà chậm rãi đi dạo trong đầu không ngừng nhớ lại toàn bộ những điều mộ trình đối xử với nàng, mộ hoàng tịch không khỏi cay lạnh, phụ thân như vậy vẫn còn có thể được coi là phụ thân sao? lúc ngẩng đầu lên, xúc cảm lạnh lẽo kia khiến người ta kinh hãi. mười năm như một ngày, bàn tay nàng chưa từng được sưởi ấm, mỗi giờ mỗi phút đều nhắc nhở nàng nhanh chóng mở to mắt ra nhìn, nụ cười tàn nhẫn của nữ nhân bề ngoài ôn nhu kia, nhìn nha hoàng rất đột dột vào miệng nàng. Lúc đó nàng chỉ mới 5 tuổi. Tuyệt hàng độc, đến cả người trưởng thành cũng không chịu đựng nổi. Huống hồ một hài tử 5 tuổi như nàng. E rằng đại phu nhân có tưởng tượng thế nào cũng không ngờ được, bản thân nàng lại có thể sống lại. Bởi vì bà ta không cách nào tưởng tượng ra, một đứa bé lại có suy nghĩ của người trưởng thành. Bởi vì bà ta không cách nào nghĩ được, một hài tử 5 tuổi lại trốn vào một nơi tăm tối bí mật để bức độc bởi vì bà ta không cách nào hiểu được một người sau gần một tháng hôn mê vì sao vẫn còn có thể tỉnh lại lúc nàng xuất hiện nàng tin tưởng nhận thấy sự kinh ngạc của đại phu nhân sau cùng đại phu nhân rốt cuộc vẫn trù tính để đẩy nàng đi lại phái người ám sát nàng lúc mới đi được nửa đường đáng tiếc đại phu nhân làm sao cũng không thể ngờ được thời điểm kia mộ hoàng tịch lại có thể gặp được nam nhân đẹp nhất lúc đó ngọc phi tình 7 năm thống khổ, vô số lần bị ám hại, 10 năm nhẫn nhịn, 17 năm đau khổ. Mộ hoàng tịch nàng lại vẫn trở về tòa vẹn, dùng đến đôi bàn tay đã mất đi độ ấm. Mộ hoàng tịch chưa bao giờ giết người, cho nên tay của nàng đến bây giờ hoàn toàn có thể nói là sạch sẽ. Nhưng nàng biết, bàn tay của nàng đến một ngày nào đó rồi cũng sẽ nhiễm mất tươi, tẩy rửa thế nào cũng không sạch. Đôi mắt thu thủy hiện lên tia băng lạnh, lạnh đến thấu xương nổi hận tận xương tủy kia dùng ngôn từ nào cũng không thể biểu đạt được nàng muốn trả thù đại phu nhân nhưng nàng sẽ không giết bà ta bởi vì như vậy bà ta sẽ không nếm được chút đau khổ nào nàng sẽ khiến cho bà ta mất dần đi những thứ bà ta đang có được cho đến cuối cùng hai bàn tay trắng cố nén xuống hận ý trong lòng sau đó chôn thật sâu dưới đáy lòng đôi mắt khôi phục dáng vẻ trong suốt ban đầu sắc mặt dịu dàng khác lạ trở về đã lâu như vậy nàng chưa bao giờ thể hiện nỗi hận trong lòng nhưng không có nghĩa rằng nàng không hận hết thảy những việc này nàng đều nhớ rõ hơn bất cứ ai một tiếng kêu khó chịu kéo suy nghĩ của mộ hoàng tịch trở lại lúc này mới phát hiện bản thân mình bất giác đã đi tới nơi mộ diệt thần bị bắt nạt lần trước mà nghe tiếng bước chân lẫn những âm thanh kỳ lạ không khó đoán ra nơi này đang xảy ra chuyện gì Đi lên phía trước hai bước, quả nhiên thấy một đám gia đình đang vây đánh một đứa nhỏ. Người đó chắc chắn là mộ diệt thần, mà mộ an kiệt, toàn thân mặc cảm phục đứng một bên đắc ý cười lạnh. Mộ hoàng tịch không ra tay, chỉ đứng nhìn mọi việc xảy ra, nhìn mộ diệt thần bị bọn gia đình đánh mà không phản kháng chút nào. Mộ diệt thần cố nén đau nhất, khóe mắt thoáng nhìn thấy bóng dáng mộ hoàng tịch, thân thể đột nhiên trở nên cứng ngắc. Hắn có cảm giác khuất nhục Hơn cả khi bị đánh Trong lòng cực kỳ khó chịu Nhất là khi hắn thấy mộ hoàng tịch rõ ràng nhìn thấy hắn Vẻ mặt lại lạnh lùng không quan tâm lửa giận trong lòng hắn càng thêm mãnh liệt Mộ diệt thần đột nhiên đứng lên Lần đầu tiên bắt đầu phản kháng Coi nhẹ vết thương nặng trên cơ thể Vung cánh tay nhỏ bé về phía những người đang tiến đến gần mình Có lẽ là do lòng tự trọng kết thích khả năng tiềm tàng của hắn lập tức đánh ngã một người nhưng thực lực của hắn so với mấy tên gia đình thân thể khỏe mạnh kém quá xa rồi vùng vẫy một phen lập tức lại bị đám người đó kéo lại đánh tới tấp lúc này mộ diệt thần bị thương nặng vô cùng mà thời điểm mộ anh kiệt kéo người rời đi ngay cả sức lực để đứng lên hắn cũng không có chờ tới khi hắn cố gắng ngẩng đầu dậy liền nhìn thấy bóng lưng đi xa của mộ hoàng tịch gắng gượng đứng dậy Nhưng vết thương trên người quá nặng, mỗi một vết đều đau đến tê tâm liệt phế. Nhưng hắn vẫn cứ muốn đứng lên, cố gắng vô số lần, rốt cuộc cũng nửa quỳ trên mặt đất, nhặt được một nhánh cây chống đỡ. Rất lâu mới chậm rãi đứng lên, đôi mắt quật cường nhìn theo hướng mộ hoàng tịch rời đi. Vất vả bước bước đầu tiên, chưa từng có giây phút nào, trong đời hắn việc bước một bước chân lại khó khăn giống như hiện tại. Nhưng mỗi bước đi của hắn lại vô cùng kiên định. Tiểu thư, mộ diệt thần kia đứng bên ngoài tay viên, nhưng vẫn luôn nhìn về phía chúng ta. Ngọc Nô vừa ngắm nghiếc tiểu hoa của nàng vừa nói. Cứ để cho hắn đứng đi. Ánh mắt mộ hoàng tịch cũng không rời khỏi quyển sách, trả lời vô cùng tùy tiện. Ngọc Nô biết tiểu thư là đang nhắc nàng không cần có lòng để ý, vì thế cũng không mở miệng nữa. Vân nương dương ô trở về, bước vào cửa thu ô lại để ở một bên, sau đó lại cầm khăn tay lau đi những giọt mưa vương trên người vừa lau vừa nói thời tiết hôm nay thật là thất thường vừa nãy vẫn còn tốt lắm bỗng nhiên lại đổ mưa thật là Tay mộ hoàng tịch ngừng một chút nhưng vẫn như cũ không nói gì thêm Vân Nương nhìn mộ hoàng tịch lại nhìn Ngọc Nô Ngọc Nô chỉ chỉ bên ngoài lại chỉ chỉ mộ hoàng tịch sau cùng nhún vai tỏ vẻ không biết làm sao Vân Nương thoáng chốc hiểu ra mộ hoàng tịch có suy nghĩ của riêng mình cũng không nói nhiều chuẩn bị quay về phòng thay bộ y phục khác cũng không biết qua bao lâu đến nỗi mộ hoàng tịch cũng đã đọc xong một quyển sách nàng mới chậm rãi đứng dậy đi ra cửa mở cửa lớn ra cơn gió mạnh mẽ thổi vào khiến cho ngọc nô đang nằm ướp sắp trên bàn phải rùng mình một cái cửa tay viên một bóng dáng nhỏ bé đang bình tĩnh đứng đó mặc cho mưa tạt trên người hắn Hắn cũng không hề nhúc nhích Ánh mắt vô cùng kiên định Nhìn cửa phòng mộ hoàng tịch Mãi đến khi thấy mộ hoàng tịch mở cửa Hắn rốt cuộc cũng không kiên trì nổi nữa Mà ngã xuống Mộ hoàng tịch ôm hắn bước vào Để vân nương thay y phục cho hắn Vết thương trên người mộ diệt thần quá nặng Chịu một phen mưa gió liền bị phong hàng Miệng vết thương lại bị nhiễm nước mưa Cả người bị sốt đến nỗi gần như Đều đã bị đốt thành thang rồi Đứa nhỏ này thật đáng thương, rõ ràng là một thiếu gia, lại có thể bị ức hiếp thảm như vậy. Cả người đều không tìm thấy nổi một mảng da thịt lành lặn nào. Vân Nương đau lòng nói, nàng cũng đã từng có hại tử của chính mình, đáng tiếc không bảo vệ được nó. Nếu có thể sinh ra, có lẽ giờ cũng đã lớn như mộ diệt thần. Thấy mộ diệt thần như vậy, nàng không nhịn được có phần thương cảm. "Tiểu thư, hắn thật sự rất đáng thương. Ngay cả Ngọc Nô nhìn đến những miệng vết thương kia Cũng đau lòng một phen Một đứa trẻ nhỏ như vậy Lại bị thương nặng như thế Những người đó thật sự xuống tay được sao Mộ hoàng tịch không nói gì Chỉ là chuyên chú xử lý miệng vết thương cho mộ diệt thần Sau khi lấy ra hết nước mũ Thì cẩn thận bôi thuốc băng bó Sau đó bôi kim sang dược lên những nơi bàm tím Vân Nương vốn muốn nói mộ hoàng tịch nghỉ ngơi để nàng làm thai Nhưng nhìn toàn thân xanh tím của mộ diệt thần, vì không muốn đứa trẻ này khổ cực thêm nữa, cuối cùng nàng cũng không mở miệng. Ba ngày liên tục, mộ diệt thần sốt cao không ngừng. rốt cuộc đến đêm ngày thứ ba, cơn sốt của hắn mới hạ xuống, sau đó tỉnh lại. Nơi này, mộ diệt thần vốn đang muốn hỏi mình ở nơi nào, nhưng khi hắn nhìn thấy mộ hoàng tịch ngồi bên cạnh, liền biết được đáp án. Tỉnh rồi. Mộ Hoàng Tịch nhận ra hắn tỉnh lại đầu tiên, đặt sách xuống đi tới, từ trên cao nhìn xuống hắn. Hắn gật gật đầu, trong lúc này không biết nói gì. Ngươi hôn mê đã ba ngày, ba ngày này nhị Di nương cũng không đến tìm ngươi. Toàn bộ mộ phủ này dường như cũng không có người nào phát hiện ra ngươi biến mất. Mộ Hoàng Tịch nhìn Mộ Diệt Thần chậm rãi nói: đáng tiếc, trên mặt Mộ Diệt Thần cũng không có chút kinh ngạc hay mất mát nào. Vô cùng dễ dàng nhận ra Hắn đã sớm quen với việc bị coi nhẹ như vậy rồi Lúc này mộ hoàng tịch như cảm nhận được Cảm xúc hỗn độn trong lòng mình Trước đây không lâu Bản thân nàng chẳng phải cũng đã trải qua tâm tình như vậy sao Bản thân mình giống như một người không hề tồn tại Thu hồi cảm xúc trong lòng Mộ hoàng tịch nhàng nhạt hỏi Nói đi, yêu cầu của ngươi Ta muốn trở nên lớn mạnh Đến mức có thể trừ bỏ tất cả những kẻ đã từng xúc phạm ta. Ta muốn tìm lại tử tôn của ta. Ta không muốn sống hèn nhát như vậy nữa. Mộ hoàng tịch nhìn ánh mắt kiên định vô cùng của hắn. Bỗng nhiên cảm thấy bản thân mình hỏi thêm điều gì cũng đều là dư thừa. Nhưng vẫn hỏi một câu. Nếu việc này phải đánh đổi bằng toàn bộ sinh mệnh của người thì sao? Ánh mắt mộ diệt thần cũng không có chút né tránh nào. Nói ra bốn từ vang vọng. Ta không hối hận. Cái này đẹp không? Cái này? Hay cái này? Mộ tâm vi kéo vài bộ xuyên áo hương phấn ướm thử ở trên người so sánh, chọc cho Sở nhi không hiểu ra sao. Tiểu thư, người muốn đi tham gia bữa tiệc sao? Mộ tâm vi khẽ gật đầu, ngay sau đó gương mặt hương phấn. Tối nay hàng sư sư cử hành hội thi họa ở trên thuyền hoa. Bản tiểu thư được mời tới. Nghe nói ở hội thi họa này có rất nhiều thanh niên tài tuấn, có thể hiên vương cũng sẽ đi. Sảo Nhi biểu môi, trong lòng khinh bỉ, rõ ràng hiên vương cũng không chào đón ngài. Ngài còn cố tình dây dưa đến cùng. Thất thần làm gì, nhanh chọn y phục cho ta. Mộ tâm vi chỉ lo ảo tưởng gặp gỡ quân hạo hiên, không chú ý vẻ mặt của Sảo Nhi, lại lật y phục ra so sánh. Mộ tương vũ đứng ở ngoài cửa, nghe được đối thoại vừa rồi vẻ mặt không đổi bước vào cửa phòng mộ tâm vi làm như không hiểu hỏi tỷ tỷ lấy tất cả y phục ra đây làm gì vậy mộ tâm vi từ trong đống y phục ngẩng đầu lên tuân vũ muội tới rồi ta đang chọn y phục chọn y phục tỷ chọn y phục để làm gì mà phải lấy tất cả y phục ra đây tối nay muốn đi thuyền hoa Hiện tại đang suy nghĩ nên mặc bộ nào. Mũi thấy bộ này cũng không tệ. Mộ Tương Vũ cầm bộ quần áo lụa mỏng màu trắng lên. Cái này màu trắng, tỉ mặc vào nhất định có cảm giác như tiên nữ. Ánh mắt của Tương Vũ không thôi. vậy chọn bộ này đi. Mộ Tâm Vi nhận lấy y phục, không kịp chờ đợi đã đi vào đổi. Trước khi vào cửa đột nhiên quay đầu. Tương Vũ, tới nay muội không có chuyện gì, thì hãy đi cùng ta nhé. Đến lúc đó nói không chừng có thể tìm được loan Quân như ý cho mũi đấy. Tương Vũ căm tức nhìn. Tỉ, tỉ cứ treo gã mũi. Thôi đi, xấu hổ cái gì? Đợi đến khi ta gả cho Hiên Vương làm Vương Phi, nhất định chọn cho mũi một mối hôn nhân tốt. Nói xong cũng đi vào thay y phục, cho nên nàng ta không nhìn thấy đôi mắt của mũi mũi nàng ta càng thâm trầm hơn. Xảo Nhi đứng ở một bên, Cảm thấy sợ hãi với tứ tiểu thư này. Nàng ta luôn cho rằng vị tứ tiểu thư này cũng không đơn giản như mặt ngoài. So với mộ tâm vi, hiển nhiên mộ tương vũ càng giống đại phu nhân hơn. Tây viên Hoàng tịch mở tin tức vân nương đưa tới, sắc mặt khẽ cứng lại, ngay sau đó khôi phục vẻ mặt miễn cưỡng. Trên trang giấy này chỉ có mấy chữ, tối nay chờ tại ánh nguyệt, hành văn mượt mà. Lại mang theo tài năng không thể thấy được Giọng thành khẩn Lại mang theo kiên quyết không thể kháng cự Mặc dù không có lạc khoảng Nhưng ngoại trừ quân hảo hiên Sợ rằng sẽ không ai mời như vậy cả Ánh Nguyệt Ở Lạc Thành Chỉ có Ánh Nguyệt Lâu và Ánh Nguyệt Hồ Ánh Nguyệt Lâu là Thanh Lâu Tất nhiên quân hảo hiên sẽ không mở tiệc chiêu đãi nàng ở đó Như vậy thì chỉ có Ánh Nguyệt Hồ Tiểu Thư xin mời mộ hoàng tịch vén rèm lên đi vào đã nhìn thấy quân hạo hiên ngồi ở bên cạnh bàn tự rót tự uống nhìn thấy hoàng tịch đi vào nhàn nhạt nhếch môi ta cho rằng tối nay nàng sẽ không đến không phải bổn vương mà là ta rõ ràng quân hạo hiên đã hạ thấp xuống đáng tiếc hoàng tịch cũng không cảm kích nếu ta không đến có phải ngày mai vương gia sẽ đi mộ phủ bái phỏng hay không quân hạo hiên sững sờ Ngay sau đó bật cười. Mộ tiểu thư thông minh, quả thật ta nghĩ như vậy. Hoàng tịch tự nhiên ngồi vào chỗ đối diện quân Hạo hiên, ngước mắt nhếch môi. Vân gia không đi an ủi mỹ nhân bị thương sao? Sao có lòng rảnh rỗi ngồi ở chỗ này uống rượu? Chuyện đêm đó nàng biết. Vẻ mặt của quân Hạo hiên không đổi, nhưng con người đã sâu mấy phần. Hoàng tịch không chút hoang mang rót rượu cho mình, uống một ngụm, hương vị ngọt ngào. Nhưng mùi vị làm cho nàng không nhịn được, khẽ than thở Rượu hạnh hoa ở Ánh Nguyệt Lâu là đỉnh nhất Trong mắt quân hạo hiên lóe lên Cũng không hỏi sao một nữ tử trong khuê phòng như mộ hoàng tịch Có thể nhận ra được rượu hạnh hoa ở Ánh Nguyệt Lâu Hắn chỉ muốn biết hoàng tịch biết chuyện đêm đó thế nào Hoàng tịch cũng không che giấu thoải mái nói Từ thời điểm mộ tâm phi xuất hiện ta đã phát hiện có ánh mắt của một người nhìn nàng ta rất xấu xa. Mà người đó chính là Trịnh Quốc Cửu, thân đệ duy nhất của Trịnh Thái Phi. Trịnh Quốc Cửu háo sắc thì mọi người đều biết, hơn nữa kể vào thân phận của tỉ tỉ mình, mà làm sao làm bậy. Chuyện cưỡng đoạt dân nữ đếm không xuể. Ngày đó hắn ta nhìn thấy mộ tâm vi xinh đẹp như thế, tất nhiên sẽ không bỏ qua. Sau khi ta rời khỏi, nhất định mộ tâm vi sẽ lấy cớ thân thể khó chịu rời đi. Chắc chắn trịnh quốc cửu sẽ theo đuôi Trịnh quốc cửu ham mê tiểu sắc Nhất định sẽ quấy rối lúc mộ tâm vi không phòng bị chút nào Thế nhưng hai ngày nay Mộ tâm vi không có chút nào biểu hiện không vui Chỉ có thể nói Đêm đó cũng không xảy ra chuyện gì Quân hạo hiên bưng ly rượu lên lẳng lặng nhìn mộ hoàng tịch Lần này mới phát hiện Thật ra thì mộ hoàng tịch cũng là một đại mỹ nhân Hôm nay áo nàng mặc bên trong Là loại áo màu trắng bên ngoài mặc thêm một lớp áo xanh nhạt làm nổi bật lên sự thanh tao thoát tục mặt của nàng trắng nõn như tuyết ngũ quan tinh xảo tay buộc tóc màu xanh cà làm cho nàng nhiều thêm mấy phần cảm giác linh động nhất là đôi mắt của nàng lạnh nhạt như làn nước lại giống như che giấu vô số trí tuệ làm cho người ta liếc mắt nhìn cũng sẽ bị hút vào vì sao mộ tiểu thư có thể xác định đêm đó không có chuyện gì xảy ra thu hồi suy nghĩ Quân hạo hiên hỏi Mộ hoàng tịch nhấp một ngụm rượu lần nữa Tốt bụng nói Hoàng tịch cả gan suy đoán Đêm đó trịnh quốc cửu đã có ý đồ bất chính Với nhị tiểu thư mộ gia Cũng đúng lúc này Có một người đột nhiên xuất hiện cứu nhị tiểu thư Mà người có năng lực Cứu người khỏi tay trịnh quốc cửu Hơn nữa còn có thể làm cho mộ tâm vi Thoải mái khóc rống Ta nghĩ cũng chỉ có phương gia ngài mà thôi Đúng không Mặc dù nó là chỉ nghi vấn Nhưng ánh mắt của mộ hoàng tịch lại là chắc chắn. Quân hạo hiên nhớ mài. Mộ tử thư biết được bổn phương đi qua viện tử kia. Quân hạo hiên cũng không phát giác. Bây giờ hắn đã bắt đầu nghiêm túc. Nếu lúc bắt đầu, chỉ bởi vì ân cứu mạng còn chú ý mộ hoàng tịch, vậy bây giờ cũng là bởi vì trí tuệ của nàng, chỉ dựa vào ánh mắt và tính cách của một người, nàng có thể đoán được chuyện trí tuệ như vậy cũng không phải nữ tử nào cũng có thể có. Rất đơn giản, mộ hoàng tịch như mài. Bởi vì có người nhìn thấy vương gia đi ra từ trong viện tử kia, hơn nữa trên y phục dính ướt. Nếu đoán không tệ, vậy hẳn là nước mắt của nhị tiểu thư rồi. Nói tới chỗ này, quân hảo hiên biết mình không cần hỏi tiếp nữa, nếu không chính là hắn ngu. Không kìm được, hắn có một loại thưởng thức với mộ hoàng tịch. Giờ khác này, Hắn không ý thức được sự thưởng thức Của một nam nhân với một nữ nhân Là loại tình cảm gì Nói yêu thương với quân hảo hiên Quả thật còn khó hơn cả chuyện Làm cho lãng tử bắt đường ngọc quay đầu Quân hảo hiên không khỏi tò mò Quá khứ của mộ hoàng tịch Nghe nói bởi vì nàng ra đời khác chết mẫu thân Cho nên mới bị mộ trình chán ghét Ở mộ gia cũng trôi qua không được tốt Sau đó còn bị đưa tới sơn tự Cho đến trước đây không lâu Mới được đại phu nhân đón trở về. Mộ hoàng tịch lạnh lùng cười khẽ. Vương gia cũng giờ thăm rõ ràng rồi. Còn cần hỏi ta sao? Không cần. Quân hạo hiên khẽ thu liễm câu mắt, làm cho người ta không thấy rõ vẻ mặt của hắn. Giọng nói giống như cảm thán, lại không phải cảm thán. Bổng vương chỉ tò mò. Ở trong hoàn cảnh đó, làm sao nàng có thể sống sót được? Tay cầm ly rượu của mộ hoàng tịch cứng đờ, Ánh mắt chợt trở nên lạnh Trong nhá mắt Quân Hạo Hiên nhận thấy được ý lạnh của mộ hoàng tịch Cả con thuyền bỗng nhiên lai động kịch liệt Mộ hoàng tịch không hề phòng bị Thân thể lập tức nghiêng về phía trước Đúng lúc đè lên quân Hạo Hiên vừa mới ngước mắt Thân thể hai người dán chặt Gần như có thể ngửi thấy được mùi vị của nhau Mùi lông tiên hương nhàn nhạt, nhạt trên người quân Hạo Hiên Truyền vào lỗ mũi mộ hoàng tịch Khiến cho nàng lập tức lật người lại một loạt động tác chỉ là trong nháy mắt nhưng hai người lại có vẻ hơi lúng túng nhìn nhau chẳng nói gì cuối cùng vẫn là quân hảo hiên đánh vỡ cả phòng yên tĩnh bên ngoài xảy ra chuyện gì hồi bấm vương gia là thuyền hoa của tiểu thư hàng sư sư đụng phải thuyền của chúng ta người nói dứt lời rất nhanh đã truyền tới một giọng nói mềm mại tiểu nữ hàng sư sư bái kiến vương gia lỡ đụng vào thuyền của vương gia Kính xin vương gia thứ tội, nếu vương gia không ngại, xin mời qua thuyền một lời. Hoàng tịch ổn định xong cảm xúc, nói. Ta muốn về, vương gia cứ tự nhiên. Nghe thấy xa cách trong giọng nói của hoàng tịch, quân hạo hiên khẽ cao mài. Không chút nghĩ ngợi, cầm lấy tay hoàng tịch. Cùng đi. Hoàng tịch chợt muốn rút tay về, lại bị quân hạo hiên nắm chặt hơn. Hoàng tịch hơi giận. Vương gia ngay đừng quá phận. thấy hoàng tịch cố chấp như vậy, quân hạo hiên cũng bày ra dáng vẻ vương gia. còn biết bổn vương là vương gia, thì an phận chút cho ta. Chiếc lời trực tiếp lôi kéo hoàng tịch đi ra cửa. lúc sắp tới cửa, mộ hoàng tịch chợt rút tay ra, vì không để cho quân hạo hiên làm ra hành động gì nữa, chỉ đành phải nói tự ta đi. quân hạo hiên cũng không miễn cưỡng, cùng hoàng tịch một bước một sao ra khỏi khoang thuyền. Hai người không có cảm giác gì, nhưng không biết sự xuất hiện của bọn họ, có lẽ khiến một đám người bên ngoài thuyền rung động. Không ngờ lại có một nữ tử đang hẹn hò với hiên vương, đây tuyệt đối là một tín hiệu nguy hiểm. Nhất là mộ tâm vi, nếu như ánh mắt có thể giết người, thì không biết mộ hoàng tịch đã chết mấy lần rồi. So với hận ý của những người khác, hàng sư sư có vẻ bình tĩnh, tự nhiên thanh thản hành lễ. Thần nữ bái kiến vương gia, xin mời vương gia vào bên trong an vị Hàng sư sư có khuôn mặt trái xoan xinh đẹp ngũ quan tinh xảo hai mắt ngập nước trong suốt toàn thân mặt vái dài màu lam nhạt, tôn lên phong cách hào phóng lễ độ ngược lại phù hợp với danh xưng đệ nhất tài nữ của nàng ta vương gia tới rồi bác đờ ngọc mang theo gương mặt phóng đản vừa cười vừa phe phẩy quạt giấy đi ra ngoài lúc nhìn thấy mộ hoàng tịch phía sau quân hảo hiên thì dừng động tác tùy ý lại Ngay sau đó càng tỏ rõ vui mừng. Hoàng tịch, nàng cũng tới nữa à? Mau mau, mời vào bên trong. Mộ hoàng tịch lập tức đen mặt. Bắt đường công tử, ta với ngài không quen. Hơn nữa giọng khách ác giọng chủ của người này là có ý gì? Không nhìn thấy mặt của hàng sư sư cũng tối đi sao? Hàng sư sư đen mặt không phải vì bắt đường ngọc giọng khách ác giọng chủ, mà là vì bắt đường ngọc nhiệt tình với mộ hoàng tịch cho tới bây giờ nàng ta chưa từng thấy hắn đối với ai nhiệt tình như vậy hơn nữa trong đôi mắt đó không che giấu hứng thú chút nào khiến cho nàng ta cảm thấy vô cùng chói mắt thuyền hoa cũng không phải là khoang thuyền mà bốn phía của thuyền hoa đều trống không có chút giống với một cái đình trên mặt nước trong thuyền hoa cũng không có nhiều người trừ hàng sư sư mộ tam phi và mộ tương vũ còn có bốn tiểu thư bảy thanh niên tuấn tài Bọn họ vốn cũng coi là không tệ. Nhưng bắt đường ngọc và quân hảo hiên vừa xuất hiện, những người đó lập tức trở thành làm nền. Có lẽ nói là làm nền cũng không đủ, bởi vì bọn họ đã hoàn toàn không được để mắt đến. Hoàng tịch, nếm thử một chút. Đây là phượng hoàng tô, món ăn ngon nhất trong phượng tây lâu của bản thiếu gia. Người bình thường cũng không ăn được đâu. Thấy mẫu hoàng tịch ngồi xuống, bắt đường ngọc đưa phượng hoàng tô, Mới vừa chuẩn bị lấy ra chiêu đãi mọi người, đến trước mặt hoàng tịch. Dán vẽ ân cần, chụp cho mọi người đỏ mắt. Mà quân hảo hiên nhìn thấy thái độ thân thiện của bác đường ngọc đối với mộ hoàng tịch, nhất thời nghi ngờ. Ngươi quên biết mộ tiểu thư khi nào vậy? Hơn nữa còn lưu miệng gọi hoàng tịch. Thân thiết như vậy sao? Bác đường ngọc xòe quạt giấy ra, hài hước nhớ mài. Vậy tại sao ngươi lại biết hoàng tịch? Quân hảo hiên mím môi phải cây đinh mềm. Quân Hạo Hiên không hỏi, không có nghĩa là những người khác không hỏi. Mộ Tâm Vi tức giận. Mộ Hoàng Tịch, sao ngươi biết đường thiếu? Bởi vì có quân Hạo Hiên ở đây, nên nàng ta miễn cưỡng nuốt hai chữ quyến rũ trở vào. Mộ Hoàng Tịch không nói, giống như không nghe thấy lời nói của mộ Tâm Vi. Mắt thấy không khí lạnh xuống, hàng sư sư lập tức đi ra hòa giải. Hôm nay chủ sư sư tổ chức cuộc thi hội họa. Nên mới kết bạn, có mặt tham dự đều là tài tử tài nữ của Lạc Thành, không bằng mỗi người lên biểu diễn một ít tài nghệ của mình, để mọi người mở rộng tầm mắt. Lúc nói mở rộng tầm mắt, hàng sư sư cố ý liếc nhìn mộ hoàng tịch, hàm chứa ý khiêu khích. Được, tán thành. Được, ta tới trước. Mộ tâm vi một lòng muốn biểu diễn tài nghệ của mình, đã sớm mong đợi cơ hội như vậy. Vừa nghe nói biểu diễn, Liền không thể chờ đợi Mộ tâm vi biểu diễn chính là cầm tấu một cốt tên giang nguyệt Đưa đến một trận vỗ tay Hả hê nhìn mộ hoàng tịch một cái Sau đó cao ngạo đi xuống Tiếp theo là một tiểu thư múa Sau đó là đàn tì bà Làm thơ Làm văn Mỗi người đều có tài nghệ khác nhau Vì vậy dưới đường đi tới ngược lại Có tất cả đặc sắc Mộ tương vũ viết bốn chữ lớn An hưởng Thái Bình, mặc dù chữ rất tốt, ngụ ý cũng rất được, nhưng mọi người vẫn thường nói, thông qua chữ viết có thể thấy được tính tình của một người. Mà trong chữ viết của Mộ Tương Vũ, che giấu nặng nề, ngay cả nàng cũng chưa từng phát hiện, làm cho người ta nhìn cũng cảm thấy mất đi mùi vị. Cuối cùng là hàng sư sư, nàng ta biểu diễn chính là vẽ, một bức ánh trăng trên mặt hồ, giống như từ trên trời cao nhìn xuống mặc hồ xinh đẹp khiến cho người ta kinh ngạc vẻ đẹp bác đường ngọc là người đầu tiên nâng tay khen ngợi hàn sư sư hành lễ đáp tạ trên mặt thoáng qua ngượng ngùng không dễ dàng phát giác tả đường thiếu khích lệ đứng dậy mỉm cười nhìn về phía mộ hoàng tịch không biết mộ tiểu thư muốn biểu diễn tài nghệ gì mộ hoàng tịch ngước mắt mặc dù giọng nói của hàn sư sư rất ôn hòa sắc mặt mỉm cười Nhưng mộ hoàng tịch vẫn cảm thấy địch ý của nàng ta. Trực giác của nữ nhân chính là chính xác ở chỗ này. Nàng và hàng sư sư chưa từng gặp mặt, có thể làm cho nàng ta mới gặp lần đầu tiên đã sinh ra địch ý. Nhất định là do một trong hai nam nhân đang ở bên cạnh mình. Chỉ là không biết ai đã lấy được ưu ái của vị mỹ nhân này. Mộ hoàng tịch không nói gì. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, cầm một đôi đũa bạch ngọc lên, sau đó đặt trên bàn. Lúc buông ra lần nữa, một đôi đũa này vững vàng đứng thẳng trên bàn. Cái này có tính không? Chuyện này, Hàn sư sư lập tức không biết nên nói gì, điều này cũng có thể coi là tài nghệ. Sau khi sửng sốt một lát, Bác đường Ngọc liền vỗ tay than thở. Hoàng tịch, nàng thật là lợi hại. Phải biết, hai đầu của đũa Bạch Ngọc đều được mài vô cùng trơn tròn. Muốn đứng lên, cho dù là hắn cũng không làm được cái này không tính mộ tâm vi hát lớn một tiếng đứng lên cái này không thể coi như là tài nghệ hả bác đường ngọc cầm lấy quạt giấy bên cạnh lắc hai cái tại sao mộ nhị tiểu thư nói cái này không phải tài nghệ không phải thì không phải đây chẳng qua chỉ là tạp kỹ phố phường lừa gạt người tại sao có thể gọi là tài nghệ chứ bác đường ngọc vừa nhấc con mắt lộ ra một vẻ bén nhọn lơ đãng không chút để ý mở miệng Đã như vậy thì mời mộ nhị tiểu thư làm cho chiếc đũa đứng lên Dĩ nhiên, các vị đang ngồi ở đây cũng có thể thử một chút Nếu như ai có thể làm nó đứng lên Vậy bản thiếu gia sẽ nói đây không phải là tài nghệ Làm thì làm Mộ tâm vi nắm chiếc đũa bắt đầu dựng đứng lên Nhưng mặc kệ nàng ta thử thế nào, cũng đứng không vững Mà những người khác cũng không khác mấy Khi tất cả mọi người đều tốn sức dựng đũa khóe mắt mộ hoàng tịch liếc thấy quân hảo hiên cũng dựng chiếc đũa đứng lên. Mấy lần nếm thử thất bại, chiếc đũa của hắn cư nhiên dừng lại. Mộ hoàng tịch khẽ kinh ngạc, nhưng sau một khắc, đã nhìn thấy quân hảo hiên cầm chiếc đũa thăng bằng xuống. Hình như đã nhận ra ánh mắt mộ hoàng tịch, quân hảo hiên quay đầu nhìn sang, nhìn thấy mộ hoàng tịch đang chuyên tâm nhìn những người dựng đũa. Dằn co nửa canh giờ, mọi người bất đắc dĩ buông tha, ngại quân hảo hiên ở đây Mộ Tam Vi không thể nói đóa, nhưng lại không có sắc mặt tốt. Chờ mọi người ngừng nghỉ rồi, mộ hoàng tịch lại khơi lên chuyện hơi cười nhìn về phía quân hảo hiên và bắt đường ngọc. Hàng tiểu thư nói mọi người, nhưng mà vương gia và đường thiếu gia hình như còn chưa biểu diễn tài nghệ. Lời này vừa nói ra, khiến những người liên can cũng nhắc tới. Lại dám nói chuyện với hiên vương như vậy, mộ hoàng tịch không muốn sống sao Coi như hai người có vài phần kính trọng với nàng, cũng quá cả gan làm loạn rồi. Quân Hảo Hiên và bác Đường Ngọc cũng có chút kinh ngạc, phải biết bọn họ làm trọng tài cho bữa tiệc. Từ xưa tới nay, chưa từng có ai dám bảo bọn họ biểu diễn, mà mộ hoàng tịch chẳng những nói, còn nói thành chuyện đương nhiên như thế. Hàn sư sư hồi hồn, cứng ngắc muốn giảng hòa. Mộ tiểu thư bất kính với vương gia, còn không nói xin lỗi. Tại sao có thể yêu cầu vô lễ với vương gia như thế? Không sao cả. Quân Hảo Hiên dừng tay ngang hàng sương sương lại. Ngay sau đó, móc từ trong tay áo ra một cây sáo ngắn bằng bạch ngọc. Lâu rồi bản vương chưa thổi, coi như luyện một chút. Dứt lời, để sáo ngọc ngang bên môi, môi và bạch ngọc gió lại, tạo thành tiếng động hấp dẫn, không khỏi khiến những người liên can thấy phải sai. Tiếng sáo uyển chuyển mà du dương. Giống như tri kỷ tri âm, lại giống như chim hót sơn lâm, giống như nữ tử hoáng sa bên bờ sông, giống như thê tử đưa tiễn trăm dặm, giống như tiếng trống trên chiến trường, kỵ binh kim qua, cũng có sao đại chiến chiến trường, thê lương bi tuyệt. Tiếng sáu kia giống như mang theo ma lực, khiến mọi người hấp dẫn thật sâu, đi vào tiếng sáu, nhìn thấy cảnh tượng kia, mà bác đường ngọc đứng dậy hán giọng, hợp ca. Phượng Hoàng hướng về cổ thiên huyết dài không nghỉ Liệt hỏa tung cánh tung bay vì ai Dung nhan cung thành không màng danh lợi Nhìn nhau cười một tiếng đã đủ rồi Phượng Hoàng hướng về cổ thiên huyết dài không nghỉ Cười níu kéo phong ba trong hồng trần Dung nhan cung thành không màng danh lợi Đêm nay cứ sai, ngại gì ngàn năm Giọng bắt đường ngọc trầm thấp mà hấp dẫn Mang theo hơi thở phong lưu trước sau như một của hắn Làm cho người ta không khỏi say mê thật sâu Ngay cả mụ hoàng tịch cũng bị giọng hát này đầu độc Nhưng nàng nghe được Không phải giọng trầm thấp của bác đường ngọc hấp dẫn Mà là cảnh tượng trong giọng hát kia Vết thương rất cạn rất cạn Mỗi người đều có chuyện xưa Nhìn phong lưu như bác đường ngọc Ai biết trong lòng hắn Cũng có một vết thương mà không ai có thể chạm tới Hát xong Bác đường ngọc hoàng mỹ chào cảm ơn Mọi người mới từ trong mộng tỉnh lại vỗ tay tán thưởng Mà khi ánh mắt bác đường ngọc rơi vào trên người của mộ hoàng tịch Thì thái độ nàng cứng đờ Cho nên mọi người thật lòng tán thưởng Ai cũng nụ cười trên mặt Chỉ có mặt mộ hoàng tịch không chút thay đổi Dùng ánh mắt mát mẻ Lại mang theo chút phức tạp nhìn chăm chú hắn Một khác kia Bác đường ngọc giống như cảm thấy chỗ sâu nhất trong nội tâm mình Bị người khác dòm ngó Có chút chật vực thu hồi ánh mắt sáng mặt vẫn mỉm cười như cũ nhưng trong lòng gợn sóng không cách nào thở bình thường đến đây bản thiếu gia có đem theo điểm tâm tốt nhất của phượng tây lâu mọi người nếm thử một chút bác đường ngọc phất tay bảo gã sai vặt lấy ra điểm tâm cho mọi người ăn làm một thanh niên tài tuấn tự mình phạt rượu hơi thở lạnh lẽo dần dần nóng lên thấy quân hảo hiên cũng gia nhập mộ hoàng tịch cảm thấy loại cảm giác không hợp nhau càng lúc càng nhiều Nàng vẫn luôn dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn bọn họ Không muốn tan vào Cũng không hòa đi Coi như mình và bọn họ ở cùng một mảnh trời Nhưng còn không phải một thế giới đâu Nhưng lúc không ai nhìn thấy Hoàng tịch đi ra ngoài Đứng ở đầu thuyền thổi hơi hai lần Thuận thiện xem cảnh đẹp hồ ánh nguyệt Tối nay trăng vừa sáng vừa tròn Mặc dù chỉ mới mười ba Nhưng trăng sáng đã rất tròn Ánh trăng chiếu rọi mặt hồ như một mặt gương lớn Khiến toàn bộ ánh trăng và ngôi sao trên trời đều in bóng Yên tĩnh khiến người ta say mê Bên hồ ánh nguyệt là ánh nguyệt lâu Mặc dù hồ ánh nguyệt là nơi phong nguyệt Nhưng lại là nơi lớn nhất lạc thành, sang trọng nhất Nơi phong nguyệt lịch sự tao nhã nhất Mặc kệ là quý nhân đại quan hay văn nhân Cũng thích ngắm cảnh trên ánh nguyệt lâu Ánh nguyệt lâu cao cỡ bốn tầng Là một chỗ ngắm cảnh tốt Nhưng về phần bọn họ đi ngắm cảnh còn có tầm hoang tác nhạc cũng không thể biết được trong hồ ánh nguyệt có rất nhiều thuyền hoa dáng vẻ khác nhau hoa lệ vô cùng coi như thú vui cuộc sống của người giàu ở lạc thành hoàng tịch đứng bên cạnh thành thuyền lẳng lặng nhìn nước chảy phía dưới trong chớp nhoáng này tâm cũng trở nên rất yên tĩnh đột nhiên hoàng tịch cảm thấy một hơi thở đầy khí phách đợi lúc nàng kinh ngạc ngẩng đầu Vừa đúng nhìn thấy một bóng dáng màu đen từ phía trước xẹt qua. Bóng dáng kia nhanh đến làm cho người ta không thấy rõ. Nhưng Hoàng tịch lại cảm thấy một loại khí phách. Cảm giác vương giả quần lâm. Không đợi Hoàng tịch suy nghĩ nhiều, đầu vai bị người ta vỗ một cái. Sao thế? Hoàng tịch hồi hồn. Không sao. Quân Hảo Hiên đứng bên cạnh Hoàng tịch, cùng nàng nhìn ra xa cái hồ này. Nơi này rất đẹp đáng tiếc trừ bầu trời thì đây chỉ là hồ ánh nguyệt cuối cùng chỉ là hư ảo. Mộ Hoàng Tịch nhìn về phía Quân Hạo Hiên ở trong con ngươi hắn nàng nhìn thấy thứ mình không hiểu nhưng nàng cũng không muốn hiểu thu hồi ánh mắt ta phải trở về rồi ngược lại Quân Hạo Hiên không do dự trực tiếp đến thuyền của mình chuẩn bị lên bờ mà đôi mắt Mộ Tâm Vi nhìn thấy lập tức đi theo tới đây bác đường Ngọc cũng tới tham gia náo nhiệt. Cộng thêm một mộ tương vũ, vốn là hai người, lập tức biến thành năm người rồi. Quân Hảo Hiên chấp nhận, mà mộ hoàng tịch cũng không có ý kiến, dù sao không phải là thuyền của nàng, không liên quan đến nàng. Lên bờ, mộ tâm vi đi theo bên người quân Hảo Hiên nói chuyện không ngừng. Mộ tương vũ yên lặng đi theo, mà mộ hoàng tịch cùng bác đường Ngọc song song đi ở phía sau. Hoàng tịch, ngươi thích quân hậu hiên sao bác đường ngọc đột nhiên nói giọng nói nghiêm túc khiến hoàng tịch thiếu chút nữa cho là mình xuất hiện ảo giác nghe rõ lời hắn hỏi mộ hoàng tịch cười khẽ ngươi cho là thế nào bác đường ngọc vẫy quạt nói nhưng hắn là hiên vương tuấn mỹ đa tài hơn nữa thân phận cao quý thế gian sợ rằng không có mấy cô nương không thích hắn mộ hoàng tịch nhẹ diễu cợt nói Từ khi nào mà đường thiếu gia thiếu tự tin như vậy? Bác đường ngọc thật nhanh, dùng quạt nâng cầm hoàng tịch, mắt phượng khẽ nhếch Vừa mang ý tà mị, lại mang theo chút không hiểu. Không phải bản thiếu không tự tin, mà là hoàng tịch ngươi, khiến bản thiếu cảm giác sức quyến rũ của mình như biến mất. Hoàng tịch im lặng, hắn lại mở quạt, quay đầu không nhìn hắn. Nếu đường thiếu gia muốn chứng minh sức quyến rũ của mình... Đi ánh nguyệt lâu là được Thứ cho ta không thể theo cùng Đúng lúc bác đường ngọc đang định nhạo bán lần nữa Đột nhiên sát ý nổi lên bốn phía Trong nháy mắt Mười sát thủ đột nhiên xuất hiện Vây quanh mọi người Sát ý nồng đậm Mộ Tâm Phi và mộ Tương Vũ Chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng như vậy Nhất thời thét chói tai, Ôm nhau đứng một chỗ Mộ Tâm Phi kinh hãi sợ tới mức hoa dung thất sắc Mộ Tương Vũ dù cố giả bộ trấn tĩnh. Nhưng chân cũng đã bắt đầu như nhũn ra rồi. Quân Hạo Hiên rút nhuyễn kiếm bên hông ra, con ngươi ôn hòa trở nên giá buốt, ánh mắt sắc bén đảo qua đám sát thủ, mà Bắt Đường Ngọc cũng thu hồi nụ cười bất cần đời. Hiếm khi trở nên nghiêm túc, chương cây quạt giấy trong tay đặt trước ngực, hiển nhiên đó chính là vũ khí của hắn. Chỉ có Mộ Hoàng Tịch vẫn không nhúc nhích, đứng tại chỗ, giống như việc không liên quan đến mình gió thổi cuốn lên một mảnh lá cây bọn sát thủ rút cuộc động thủ mười tên đồng loạt xông lên quân hảo hiên và bắt đường ngọc cũng không kém hai người mỗi người một nửa rõ ràng đều có thể gánh vác được mộ tâm phi và mộ tương vũ đứng sát vào bên cạnh mộ hoàng tịch lùi sau lưng mộ hoàng tịch lấy mộ hoàng tịch làm lá chắn tìm chút cảm giác an toàn đao kiếm chạm nhau phát ra những tiếng loảng xoảng quân hảo hiên và bắt đường ngọc võ công vượt trội, từng chiêu đánh ra bất ngờ. Mà năm tên sát thủ võ công cũng vô cùng giáo hoạt. Năm đánh một, rút cuộc vẫn dồn ép được hai người kia. Mắt thấy tình thế bất lợi, trong lòng mộ tâm vi càng thêm căng thẳng. Nếu hai người bọn hiên vương không cầm cự nổi bị giết, như thế người tiếp theo chính là nàng ta rồi. Nàng ta không muốn chết sớm như vậy, nàng ta còn muốn làm phương phi của hiên vương. Càng nghĩ càng sợ, Càng nghĩ càng không cam lòng Đột nhiên ánh mắt mộ tâm vi nhắm ngay vào người mộ hoàng tịch Đang đứng cách nàng ta có một bước chân Mộ tương vũ thấy ánh mắt mộ tâm vi Liền hiểu rõ ý đồ của nàng ta Trong lòng đột nhiên lạnh buốt. Đây chính là muốn mạng người đó Không đợi nàng ta ngăn cản Mộ tâm vi đã mạnh mẽ đứng dậy Dùng tốc độ chưa bao giờ có Đẩy mộ hoàng tịch ra Mộ hoàng tịch nhận thấy nguy hiểm sau lưng Nhưng lại chậm một bước Chưa kịp phản ứng đã bị đẩy mạnh vào đám sát thủ. Mộ tiểu thư, hoàng tịch, quân hạo hiên và bác đường ngọc cùng lúc kinh hãi hô to, lập tức dứt ra khỏi đám sát thủ, đi cứu mộ hoàng tịch. Mà hai người vừa tránh ra, vị trí của mộ tâm vi và mộ tương vũ lập tức bị lộ ra. Ba tên sát thủ đánh thẳng tới, trực tiếp đánh ngất xỉu mộ tâm vi. Mà mộ tương vũ đã sớm bị dọa ngất đi. Lúc quân hảo hiên phát hiện trúng kế trở lại cứu, đại chỉ tới kịp cứu mộ tương vũ, còn mộ tâm vi đã bị sát thủ bắt đi rồi. Hoàng tịch, nàng không sao chứ? Bác đường ngọc ôm lấy mộ hoàng tịch, trên mặt mang vẻ vội vàng và lo lắng chưa từng có. Hoàng tịch biết hắn đang lo lắng cho mình, hơi có chút cảm kích, lắc đầu. Không có việc gì? Không có việc gì là tốt rồi. Buông mộ hoàng tệ ra, bác đường ngọc mới đi về phía trước, Nhìn mộ tương vũ trên mặt đất Nhớ mài Đám sát thủ này Vì sao không phải giết người mà lại là bắt người Mà còn bắt đi đích nữ của thừa tướng đại nhân Lúc này chúng ta biết ăn nói thế nào đây Không chết là tốt rồi Chỗ thừa tướng đại nhân ta sẽ nói rõ Trước tiên người đưa hai vị tiểu thư trở về mạc phủ đã Ta đi điều tra thêm Quân hạo hiên suy nghĩ một chút rồi nói Được Nếu cần gì Cứ trực tiếp tìm ta Sự tình dù nghiêm trọng Nhưng vẫn chưa đến mức không tìm được cách giải quyết Bác Đường Ngọc vỗ vỗ bả vai quân Hạo Hiên Quân Hạo Hiên không nói thêm nữa Nhìn hoàng tịch Thấy nàng không có việc gì Liền xoay người rời đi Trở lại tướng phủ Bác Đường Ngọc giải thích rõ ràng toàn bộ sự tình Thuận tiện nói Hiên phu đang xử lý Đợi đến khi Bác Đường Ngọc rời khỏi Đại phu nhân lập tức sầm mặt xuống Sắc mặt ôn hòa hoàn toàn biến mất chỉ lưu lại phẫn nộ và oán hận. Bớp một cái, đánh vào trên mặt mộ hoàng tịch, lạnh lùng nói. Đều tại ngươi, từ khi đón ngươi trở về, trong mộ phủ liên tục xảy ra chuyện. Ngươi đã khát chết mẫu thân của ngươi rồi, lần này có phải cũng muốn khát chết mũi mũi của ngươi luôn không? Mộ hoàng tịch ôm cơ mặt nóng bừng, nghe đại phu nhân tức giận mắng, không đau lòng, cũng không rơi nước mắt. Ánh mắt vẫn lạnh nhạt như cũ, lạnh nhạt đến mức khiến người ta kinh hãi. Ngươi, tiện nhân này vẫn đứng ở nơi này làm gì? Còn không mau cút ra ngoài cho ta. Mộ Trình vỗ mạnh lên bàn, ánh hận nhìn Mộ Hoàng Tịch, tựa như muốn ăn tươi nuốt sống nàng. Mộ Hoàng Tịch không nói gì, không giải thích một lời nào, chỉ yên lặng xoay người rời đi. Dù không nói gì, nhưng một tác này tuyệt đối không phải cứ nhận không như vậy. Tiểu thư, tiểu thư. Người làm sao vậy? Mộ hoàng tịch đi vào trong viện, lập tức đi vào phòng, nhưng lại đóng cửa lại, khiến Ngọc Nô và Vân Nương mờ mịt không hiểu ra sao. Không được tiến vào. Giọng nói lạnh lẽo như băng của mộ hoàng tịch truyền đến, ngăn lại bước chân của hai người. Hai người đưa mắt nhìn nhau, không biết tiểu thư làm sao. Trong phòng, mộ hoàng tịch ngồi bên bàn, bàn tay dùng lực nắm lấy mép bàn. Tức giận kia là đương nhiên, thật lâu mới thu hồi được một chút tức giận giọng nói lạnh lùng ra đi tham chiến tôn chủ một bóng đen xuất hiện quỳ gối nơi bình phong tối tăm khiến người ta không thể nhìn thấy rõ ràng có điều nghe giọng nói hẳn là một nam nhân hơn nữa tuổi tác cũng không lớn xin hỏi tôn chủ nhị tiểu thư mẫu gia nên xử lý như thế nào nam tử cũng là một người trong nhóm sát thủ ám sát kia không sai Đó là sát thủ của ám lâu Vốn là nhận tiền đến giết bác đường ngọc Nhưng lại gặp mộ hoàng tịch Vốn mộ hoàng tịch cũng không định quan tâm Nhưng mộ tâm vi lại đột nhiên ra tay Đẩy nàng ra ngoài Cho nên mới bị bắt đi Sai sót ngẫu nhiên Lại cứu bác đường ngọc một mạng Mộ tâm vi Hoàng tịch thu mắt Xử lý như thế nào sao Giết có phải là có lợi cho nàng ta quá không Không giết Dường như như vậy cũng không được Bỗng nhiên, mộ hoàng tịch nhếch môi, nàng nghĩ, nàng nhất định có thể khiến mộ trình và đại phu nhân trả giá thật nhiều. Ngày thứ hai, bên ngoài mộ vũ đột nhiên có một mũi tên bắn vào, trên mũi tên gắn một phong thư, còn có một cây trăm vàng. Đại phu nhân liếc mắt một cái, liền nhận ra đó là trăm vàng mộ tâm vi thích nhất. Mộ trình lấy thư xuống xem, mài càng nhíu chặt, khiến đại phu nhân cũng đi đến. lão gia! Trong thư nói gì vậy? Người mau nói gì đi? Mộ trình bất mãn liếc mắt nhìn đại phu nhân Lập tức trầm giọng nói Đạo tặc yêu cầu lấy 10 vạn lượng tiền chuột Đi chuột tam vi Vậy thì đi chuột đi Đại phu nhân có chút sốt ruột Đột nhiên nghĩ đến nét mặt mộ trình Nhất thời tức giận Lão gia Đó là con gái của người đó Người sẽ thấy chết mà không cứu sao Nhưng nó là cốt nhục thân sinh của người mà sắc mặt mộ trình càng xấu ta còn chưa nói xong là mười vạn lượng hoàng kim hoàng kim lúc này đến lượt đại phu nhân khiếp sợ mười vạn lượng hoàng kim ông trời ơi đây quả thật là quá đáng quá rồi đại phu nhân đưa tay lấy thư qua xem kỹ một lượt trong lòng càng kinh hãi hơn lão gia bọn hắn nói nếu trong vòng hai ngày chúng ta không chuẩn bị xong sẽ giết tâm vi lão gia Tâm vi chính là cốt nhục thân sinh của người, người ngàn vạn lần không thể bỏ mặc nó. Gặp phải chuyện của nữ nhi mình, đại phu nhân cũng mất đi tâm trí, nếu chặt ống tay áo mộ trình cầu sinh. Ta biết, mộ trình đưa tay kéo tay áo, bắt đầu suy tư, nhưng là càng nghĩ càng thấy không bình thường. Theo như lời bác đường ngọc đêm qua, nhóm người này hẳn là sát thủ, mà dường như còn là sát thủ của tổ chức thần bí nhất ám lâu. Tổ chức này, cho tới bây giờ đều là nhận tiền giết người. Đêm qua bắt mộ Tâm Phi đi đã là đủ kỳ quái. Hôm nay lại muốn vơ vết tài sản, lại càng khiến người ta đoán không ra. Chẳng lẽ là có kẻ giả mạo. Không đợi mộ trình nghĩ thêm, mũi tên thứ ba đã bay tới. Lần này không có phong thư nào, chỉ có một sợi tóc. Lần bắt cóc này, mộ trình và quân Hạo Hiên đã biết hai người che giấu chuyện này đi. Nhưng người bị bắt cóc Nhất định phải cứu về Mộ trình nhận được thư uy hiếp Cũng không nói tin tức cho hiên vương Cũng che miệng đại phu nhân Sau đó lén lút đi chuẩn bị Quân hảo hiên tới đây hỏi hai lần Mộ trình cũng không nói gì Quân hảo hiên đành phải cho người đi điều tra Hai ngày này Đại phu nhân cũng sống ở trong lo lắng hải hùng Mộ tương vũ tỉnh lại Nói chuyện ngày đó cho đại phu nhân Đại phu nhân kinh hãi. Nghĩ đến mộ tâm vi đẩy mộ hoàng tịch Nhất thời có chút lo lắng mộ hoàng tịch sẽ nói ra Nhưng bà ta vừa nghĩ tới Lâu như vậy mà mộ hoàng tịch không nói gì Nhất định là chính mình chưa nắm chắc Không khỏi đắc ý trong lòng Cho dù có lý Chỉ cần bà ta ở đây Bà ta cũng có thể làm cho nàng không có lý Chỉ là Dù tâm vi đẩy mộ hoàng tịch Nhưng tâm vi lại bị bắt đi Mộ hoàng tịch lại không có chuyện gì Đại phu nhân thầm hận trong lòng Tại sao bị bắt đi Không phải là con tiện nhân kia Buổi chiều ngày thứ ba Rút cuộc mộ trình gom đủ bạc Tự mình mang theo bạc Đi vùng ngoại ô chuột người Buông ta ra Ta là tiểu thư mộ phủ Các người muốn chết phải không Mộ tâm vi bị người kéo vào rừng cây Áo gấm trên người nàng ta Đã trở nên nhăn nhúm Tóc không được chảy Hỗn loạn vô cùng Quả thật cũng không khác gì bà điên nhốt hai ngày cũng không tiêu diệt được bao nhiêu dáng vẻ kiêu ngạo của nàng ta khi biết những người này muốn tiền mà không phải muốn mạng của nàng ta nàng ta càng thêm lớn lối hai sát thủ áo đen mới mặc kệ nàng ta gào thét trực tiếp trói nàng ta ở trên một gốc cây sau đó vẻ mặt không biểu hiện gì xoay người rời đi trở lại các ngươi làm gì các ngươi buông ta ra mỗi tâm vi gào thét đáng tiếc không người để ý nàng ta Cánh rừng yên tĩnh vô cùng Chỉ quanh quẩn giọng nói của nàng ta Nàng ta bị dọa đến không dám kêu la nữa Không biết đã trải qua bao lâu Mộ Tâm Vi bắt đầu khóc Gương mặt đã không còn sự xinh đẹp nữa Tâm Vi Tâm Vi Tiếng gọi âm ý của mộ trình Khiến cho mộ Tâm Vi kinh hỉ ngẩng đầu Phụ thân Con ở chỗ này Mộ trình song tới Lại nhìn thấy mộ Tâm Vi bị trói trên cây Khóc đến rối tinh rối mù Rất đáng thương Lập tức cho người cứu nàng xuống Mộ Tâm Vi ướt ướt khóc Ở trong ngực Mộ Trình Phụ thân, Tâm Vi rất sợ Không sao, không sao cả Phụ thân dẫn con về nhà Dứt lời Sai người đưa xe ngựa đến Mộ Trình lên xe ngựa có chút nghi ngờ Ông ta đã đến cứu Tâm Vi Vì sao không ai Tới tìm ông ta lấy tiền Nhất thời đưa tay sờ lòng ngực của mình Lại phát hiện ngân phiếu đặt ở ngực đã không cánh mà bay Những người đó lại thần không biết Quỷ không hay Lấy đi ngân phiếu từ trên người ông ta Nghĩ tới đây Mộ trình không khỏi chảy mồ hôi lạnh Trở lại mộ phủ Đại phu nhân khóc lóc Tâm vi, nữ nhi của ta Con chịu khổ rồi mẫu thân Mộ Tâm vi ôm đại phu nhân khóc một trận ức ức vô cùng Sau khi được bình an Nàng ta đột nhiên nghĩ đến một chuyện Ngày đó nàng ta đẩy mộ hoàng tịch một cái Nhất định là mộ hoàng tịch biết Không biết mộ hoàng tịch có tố cáo hay không Chỉ là Cho dù nàng có nói Thì phụ thân cũng sẽ không thiên vị nàng Nếu như nàng chưa nói Nàng ta phải phản công Nhất định để mộ hoàng tịch không chịu nổi mẫu thân Người phải làm chủ cho con Mộ tâm vi uất ức nhìn đại phu nhân Nước mắt rơi liên tục Sao vậy? Tâm vi Con nói cho mẫu thân nghe, nhất định mẫu thân sẽ làm chủ cho con. Đại phu nhân ôm lấy mặt Mộ tâm vi đau lòng nói. Mẫu thân, ngày ấy, ngày ấy mẫu hoàng thịt nàng đẩy con, nếu không phải nàng ở phía sau đẩy con một cái, con sẽ không bại lộ trước đám thổ phỉ kia. Dẫn tới hiên vương không cứu được con, cuối cùng bị người bắt đi. Thật sự có chuyện như vậy. Mặc dù biết Mộ tâm vi nói dối, nhưng đại phu nhân biết chuyện này có lợi với nữ nhi. Tất nhiên sẽ không nói toạc ra, giả bộ tức giận. Cái gì? Mộ trình nghe vậy, giận tiếm mặt. Xuất sinh đáng chết kia, sao nó có thể làm ra loại chuyện như vậy? Đang lúc mộ trình chuẩn bị cho người đi tìm mộ hoàng tịch, thì quân hạo hiên từ bên ngoài tiến vào. thừa tướng tức giận chuyện gì vậy? Không biết hiên vương giá lâm, cựu thần không tiếp đón từ xa. Mộ trình đè xuống lửa giận, lập tức tiến lên cúi đầu. Thủ tướng miễn lễ Hiên vương đi vào Đại phu nhân đã cho người đỡ mộ tâm vi đi Bộ dáng của nàng ta đâu còn như tiểu thư khuê cát Ngược lại đừng để hiên vương ghét bỏ Tạ vương gia Mời vương gia ngồi Quân hạo hiên đi vào ngồi ở ghế đầu Tùy ý nói Từ xa đã nghe thấy tiếng kêu lớn của tướng gia Không biết là chuyện gì Mà chọc cho tướng gia tức giận như vậy Để vương gia chê cười rồi cử thần chỉ tức giận những tên bác cốc kia. Mộ trình giả bộ cười nói. Ồ! Quân Hảo Hiên biết rõ không phải chuyện này, nhưng cũng không hỏi tới. Ngược lại nói. Nghe nói lệnh thiên kim đã được đón trở về, còn khỏe mạnh. Đa tạ vương gia quan tâm. Tâm Vi chỉ bị kinh sợ, không có gì đáng ngại. Mộ trình vừa trả lời, vừa kinh hãi tốc độ nhận tin tức của quân Hảo Hiên. Chân trước ông ta vừa mới đưa Tâm Vi trở chân sao Hiên Vương đã biết rồi. Nếu để cho Hiên Vương điều tra ra chút gì, vậy thì nguy rồi. Quân Hảo Hiên có thăm ý khác nhìn mẫu trình, nâng chung trở lên cười nói. Lại nói vẫn là Bổn Vương không tốt. Lúc ấy Bổn Vương và Bắc Đường Ngọc cùng bảo vệ ba vị tiểu thư. Nhưng không biết thế nào, mộ đại tiểu thư lại đột nhiên ngã về phía sát thủ. Chúng ta bất đắc dĩ rút người ra đi cứu, lại làm cho hai vị tiểu thư khác lọt vào trong nguy hiểm khiến nhị tiểu thư bị sợ hãi là bổn vương không tốt vẫn là mong tướng gia và nhị tiểu thư thứ tội mộ trình cứng người nhất thời nghĩ đến chuyện mộ tâm vi vừa nói trong lòng có đắn đo trên mặt lại lặng lẽ nói vương gia nói quá lời rồi vương gia động thân cứu giúp đã là đại ân đại đức cựu thần vô cùng cảm kích quân hạo hiên không muốn dây dưa với lão hồ ly quan trường như mộ trình đứng lên nói đã như vậy bổn vương còn có chuyện quan trọng cần xử lý trước hết xin cáo từ cung tiễn vương gia mộ trình chắp tay tiễn quân hạo hiên giờ phút này ông ta không biết lần này còn có cơn bão lớn đang chờ ông ta trong tay viện vân nương vội vã đi vào nhìn thấy mộ hoàng tịch lười biếng như mèo nằm trên nhuyễn tháp nhất thời sốt ruột tiểu thư nhĩ tiểu thư đã trở lại trở lại hoàng tịch mở mắt nhìn thấy vẻ mặt sốt ruột của Vân Nương không khỏi buồn cười. Nàng ta trở về thì trở về, em gấp gì? Vân Nương cũng sững sờ, ngay sau đó cười khẽ. Không phải em đang lo lắng sao? Được rồi, ta biết rồi, em đi làm chuyện của em đi. Hoàng tịch cho Vân Nương đi xuống, ngay sau đó khóe môi nở nụ cười như có như không. Dù mộ trình thông minh thế nào, ông ta cũng sẽ không nghĩ ra mình bị trúng liên hoàn kế của nàng. Hôm đó mộ Tâm Vi bị bắt đi, vốn chỉ là trả thù nho nhỏ của nàng. Nhưng sau cú đẩy đó, khiến mộ hòa Thịt nghĩ tới một biện pháp quan trọng, giết mộ Tâm Vi, đối với mộ Trình mà nói. Cũng không có đại kích gì lớn, nữ nhi của ông ta không hề ít, chết một còn một, cũng không gây thương tổn gì cho ông ta được. Cho nên nàng bảo người vơ vét tài sản, Ngày đó ám sát bác đường Ngọc thất bại. Đầu người của bác đường Ngọc trị giá 10 vạn lượng hoàng kim. Nếu ám lâu không kiếm được, vậy hãy để cho mộ trình tới trả. Nàng đoán chừng mộ trình sẽ không nói ra sự việc này với những người khác. Sau đó mình kiếm tiền từ mộ tâm vi, mà điểm này cũng khiến cho mộ trình nhảy vào bẫy rập của nàng. Một thừa tướng thanh chính liên minh, từ đâu có được 10 vạn lượng hoàng kim? Nếu không ai biết, ngược lại có thể che dấu nhưng nếu có người biết thì sao? vào đêm đó chuyện nhị tiểu thư mộ gia bị bắt cóc mọi người đều biết tin đồn bọn cướp lấy mười vạn lượng hoàng kim tiền chuột nếu không đưa sẽ giết người giết con tinh mà thừa tướng vì cứu ái nữ tự mình mang theo mười vạn lượng hoàng kim đi trước chuột người vốn những người này không tin dù sao hình tượng của mộ trình là thanh chính liêm minh nhưng rất nhanh lại có tin tức nói ra hết thời gian bắt cóc địa điểm chuột người hơn nữa thực sự vừa đúng lúc có người nhìn thấy. Vì vậy một đồng mười, mười đồng trăm, mộ trình nhẫn hối lộ, đứng giữa kiếm lợi, giói trá tham ô, tội danh gì cũng có cả. Ngày hôm sau, trong triều đình, tấu sớ trình tội của mộ trình được đưa lên. Mộ trình biết, lần này mình thua, hơn nữa thua thế nào cũng không biết, ngay cả mình đắc tội người nào cũng không biết. Sau khi bãi triều, lập tức có thánh chỉ đưa xuống, Mộ trình tạm thời bị cách chức ở nhà, tam ti lục bộ sẽ điều tra án này. Mộ trình biết địa vị thừa tướng của mình sẽ không mất, nhưng danh dự của ông ta cũng hoàn toàn bị phá hủy. Chuyện của mộ gia, quân hạo hiên càng nghĩ càng thấy không thích hợp. Dường như hắn cảm thấy có một đôi tay đang thao túng tất cả, mà mục đích cuối cùng không phải vơ vét tiền tài của mộ gia, mà là muốn phá hủy danh dự của mộ trình đang suy nghĩ gì vậy? Bác Đường Ngọc cầm quạt giấy trong tay, phong lưu vẫn không thay đổi, ngồi đối diện Quân Hạo Hiên. Quân Hạo Hiên hồi hồn nói, "Ta đang nghĩ đến chuyện ám sát hôm đó, dường như có chút không đúng." Tay đang rót nước của Bác Đường Ngọc hơi dừng lại, sắc mặt hiếm khi có chút nghiêm túc. "Ta đã điều tra qua rồi, những sát thủ kia là người của ám lâu, mà mục tiêu ám sát của bọn họ là ta." "Ngươi chắc chắn chứ?" quân hạo hiên cả kinh ngay sau đó lại nghi hoặc một khi người của ám lâu đã thu tiền rồi sẽ không thay đổi mục tiêu hơn nữa bọn họ chỉ giết người chứ không bao giờ vơ vét tài sản của người khác cái này không thể nào là tác phong của bọn họ được bách đường ngọc cao mài ta cũng nghĩ mãi mà không ra nhưng tin tức ta nhận được là thật sự rõ ràng hơn nữa mạng của ta vừa vặn trị giá mười vạn lượng hoàng kim Quân Hạo Hiên trầm ngâm Trùng hợp như vậy sao? Bác Đường Ngọc thấy hắn như thế Ngược lại bày ra nụ cười Ngươi lo lắng cái gì? Dù sao người bị ám sát cũng không phải ngươi Quân Hạo Hiên liếc nhìn hảo hủ Đang hi hi ha ha Nói Quả thật người bị giết không phải là ta Nhưng đại thần bị vơ vết Đây chính là chuyện liên quan đến đại sự triều đình Hôm nay Mộ trình lại bởi vì Mười vạn lượng hoàng kim này để trong nhà tam ty cửu khanh đều đang điều tra ông ấy hơn nữa dựa theo nguyên tắc làm việc của ám lâu nhất định sẽ tới ám sát lần nữa sẽ không bác đường ngọc nói giọng chắc chắn mạng của ta trị giá mười vạn lượng hoàng kim mà mộ trình đã xuất ra mười vạn lượng hoàng kim nói rõ đã đồng ý việc buôn bán này dĩ nhiên sẽ không có người tới giết ta ít nhất hiện tại sẽ không nhưng sau này thì ta không dám khẳng định tự giải quyết cho tốt đi Quân Hạo Hiên lắc đầu, ngược lại hỏi Ngươi biết bao nhiêu về ám lâu? Nói đến đây, trên mặt bác đường Ngọc đều có một vẻ nặng nề Ta biết cũng không nhiều lắm Ám lâu được thành lập 30 năm trước Từ lúc nổi danh đến bây giờ Vẫn đứng ở vị trí hàng đầu Trong hàng ngũ ám sát hắc ám Trong tổ chức của bọn họ đều có võ công cao cường Giỏi về ẩn nấp và ám sát Chỉ cần ngươi ra tiền Bọn họ sẽ giết người. Ám lâu tồn tại trên khắp đại lục là vũ khí mà tất cả mọi người có thể lợi dụng. Cũng là tồn tại khiến tất cả mọi người sợ hãi. Rất nhiều vương công quý tộc muốn diệt trừ tổ chức này nhưng vẫn không tra ra được sự tồn tại của nó. Ngay cả phạm viên hoạt động cũng không cách nào xác định. Người đời biết cũng chỉ có tên của bọn họ mà thôi. Quân hạo hiên trầm ngâm những thứ này hắn đều biết nhưng hoàn toàn không có ý nghĩa gì hết. Đột nhiên, bác đường Ngọc đập quạt giấy vào lòng bàn tay va lên một tiếng. Ta biết một người có thể sẽ biết một chút, chỉ là không biết ngươi có dám đi hỏi hay không thôi. Quân Hảo Hiên ngước mắt. Người nào? Bác đường Ngọc hài hước nhìn quân Hảo Hiên, đùa giỡn khẹt ra ba chữ. Ngọc phi tình. Dứt lời, trên mặt quân Hảo Hiên nhất thời thoát xanh thoát trắng, căm tức nhìn bác đường Ngọc. Ngươi chán sống rồi có phải không? Không hề. Bắc Đường Ngọc lập tức ngồi xa một chút, vẻ mặt như xảy ra huyết án. Người trong thiên hạ đều biết, Ngọc Phi Tình thích nam sắc, bên cạnh hắn lúc nào cũng có nhiều nam tiểu quan. Nghe nói có một lần, một quan viên nào đó ca ngợi tiểu quan của hắn là tuyệt sắc thế gian. Ngọc Phi Tình lại nói, như thế này làm sao có thể được, chỉ có nam tử đẹp như hiên vương mới có thể xứng với bốn chữ tuyệt sắc thế gian. Nghe nói lúc ấy quân Hảo Hiên đang đứng ở sau lưng Ngọc Phi Tình Mặc dù nói không biết tình hình lúc đó Nhưng bây giờ nhìn nét mặt của quân Hảo Hiên cũng đủ hiểu Thu hồi tâm tư nhỏ bán Bác đường Ngọc nói Ta biết rõ ngươi có thành kiến với Ngọc Phi Tình Nhưng ngươi không thể phủ nhận Tình báo của Ngọc Phi Tình là đệ nhất thiên hạ Đừng nói ta và ngươi Ngay cả mười ta và ngươi Cũng không nhất định có thể thu góp được một nửa tình báo trong tay hắn nếu như ngươi thực sự muốn biết cái gì trực tiếp đi tìm hắn hỏi một chút là được nhìn sắc mặt của quân hạo hiên càng ngày càng đen bác đường ngọc cẩn thận nói ban đầu chỉ là nói đùa ngươi cũng đừng tưởng là thật huống chi ngươi là vương gia của một quốc gia ở trên đất tây việt này chẳng lẽ hắn còn có thể làm gì ngươi sao nếu ngươi không muốn đi thì cũng không có ai ép ngươi vẻ mặt ngươi làm gì như muốn giết người vậy Quân Hảo Hiên tức giận phất tay áo bỏ đi Thế nhưng khi hắn đi ra không lâu Phát hiện những lời bác đường Ngọc nói Cũng không phải là không có đạo lý Ban đầu chỉ là một câu nói đùa Hắn cần gì đánh nhau như vậy Mặc dù hắn rất không muốn đi Nhưng mà tin tức về ám lâu Thật sự là một hấp dẫn rất lớn Lưỡng lự ở cửa tói Ngọc Hiên một hồi lâu Quân Hảo Hiên vẫn là cắn răng đi vào Gật đầu với lão trưởng quỷ một cái Sau đó lấy một miếng ngọc bội từ trên khai ngọc đưa tới Lão chưởng quỷ thấy miếng ngọc mà quân hậu hiên đưa tới Chính là hồng ngọc Lần sai tiểu nhị dẫn quân hậu hiên đi vào Đây là phương thức để gặp ngọc phi tình Tuy có rất nhiều người biết Nhưng không phải ai cũng có thể gặp được Thất quái bác quái vào nội viện Quân hậu hiên nhìn thấy một nam tử toàn thân mật hồng ra dáng người nổi bật Nhất thời hiểu đây là người trong cửa cho ngọc phi tình Giờ khác này hắn không khỏi có ý thối lui Nhưng hắn nhún nhường không được Chỉ đành phải đi vào theo Cách đó không xa truyền đến tiếng hi hi ha ha Quân Hảo Hiên biết sắp nhìn thấy Ngọc Phi Tình rồi Rất nhanh chuyển qua một góc Hà Lan Hắn đã nhìn thấy Ngọc Phi Tình ngồi ở trong đình Một tay ôm cả một tiểu quan Vô cùng thỏa mãn Mà đối diện với hắn còn có hai nam tử đang khiêu vũ Nhìn đến đây Quân Hảo Hiên ngược lại không có cảm giác đợi đến khi một người đi qua bẩm báo quân hảo hiên mới đi vào quân hảo hiên bái kiến ngọc lão bản quân hảo hiên chắp tay nói ta chỉ là một kẻ dân đen sao có thể nhận nổi lễ bái của vương gia ngọc phi tình cũng không đứng dậy cười yếu ớt giơ tay lên ra dấu mời nếu như hiên vương không ngại xin mời an phỉ rồi nói chuyện dứt lời vẫy ba nam tử khác lui ra Chỉ giữ lại thiếu niên có dáng dấp xinh xắn khéo léo nhất trong ngực. Quân hậu hiên miễn cưỡng tiếp nhận, ngồi vào phía đối diện Ngọc Phi Tình. Tại hạ cũng không quanh coi lòng vòng. Hôm nay ta tới đây, là muốn thăm dò một số tin tức ở chỗ Ngọc Lão Bản. Vậy sao? Ngọc Phi Tình khẽ ngồi dậy, vẫn ôm cả người thiếu niên kia như cũ. Thần thái tùy ý mà lời biến. Tuy nhiên nó lại khiến cảm giác khó chịu mới vừa rồi của quân hậu hiên biến mất. Ngọc Phi Tình vẫn luôn có ma lực như vậy Sẽ không để cho bất luận kẻ cả nào cảm thấy đột ngột Với sự hiện hữu của hắn Không biết vương gia muốn lấy tin tức gì Ở chỗ tại hạ Quân hạo hiên thấy Ngọc Phi Tình Cũng không để cho thiếu niên kia rời đi Nhất thời hiểu Thiếu niên này là tâm phúc của hắn Cũng liền nói thẳng Tin tức về ám lâu Ngọc lão bản biết được bao nhiêu Ngọc Phi Tình ngước mắt nhìn về phía hiên vương Cười yếu ớt nói Nếu vương gia muốn biết cái khác Tại hạ nhất định cho biết Nhưng chuyện về ám lâu Tại hạ sẽ không nói Sẽ không nói không phải là không thể nói Nói cách khác Ngọc Phi Tình biết rõ Trong lòng quân hậu hiên giật mình Vậy Ngọc lão Bản muốn như thế nào Mới bằng lòng nói cho ta biết Ngọc Phi Tình lắc đầu Vương gia Trên thế gian này có rất nhiều tin tức có thể bán Nhưng cũng có một số tin tức Làm thế nào cũng đều không thể bán Tại hạ nói đến thế thôi. Vương gia, xin mời. Thấy Ngọc Phi tình không muốn nói, quân Hảo Hiên chỉ đành phải đứng dậy cáo từ, mang theo buồn bực ra khỏi tối Ngọc Hiên. Lại nhìn thấy bắt đường Ngọc như cười như không nhìn hắn. Trong lòng quân Hảo Hiên nhất thời bực tức, chưa từng thấy bằng hữu nào xấu như hắn. Mộ phủ Đại phu nhân nói cho mộ Tâm Vi biết, mình đã biết chuyện kia. Mộ Tâm Vi càng nghĩ càng thấy trong lòng nguy hiểm. Không phải nàng ta sợ mộ hoàng tịch kiện nàng ta Mà là hai lần trước Đột nhiên mộ hoàng tịch xuất hiện bên cạnh nàng ta Hiện tại nàng ta còn có ám ảnh trong lòng Nếu mộ hoàng tịch lao ra Nàng ta không cảm thấy gì Nhưng nếu như nàng âm thầm trả thù thì sao? Lần trước nàng vì một nha đầu Mà cầm cây châm chĩa vào cổ họng nàng ta Lần này nàng ta thiếu chút nữa giết nàng Nàng nhất định sẽ trả thù Suy tư hồi lâu Mộ Tâm Vi đi tìm Đại Phu Nhân, nói ra bân khuân trong lòng, có chút kinh hoảng càng tay Đại Phu Nhân. Nương, người nói con nên làm thế nào? Tâm Vi, con nói đều là thật, Đại Phu Nhân có chút không xác định hỏi. Dạ, Mộ Tâm Vi gật đầu thật mạnh. Nương, đây đều là thật, người phải giúp nữ nhi một chút. Không sao, Đại Phu Nhân vỗ vỗ tay Mộ Tâm Vi, dịu dàng nói. Con không cần phải lo lắng. Có nương ở đây, nàng không dám làm gì con. Những chuyện khác, nương sẽ giúp con nghĩ cách. Nương, nhân người nhất định phải giúp con đó. Mộ tâm vi cầu khẩn, sau đó nghĩ đến thứ gì, sát mặt đột nhiên trở nên ác độc. Người nói nếu tiện nhân kia vĩnh viễn biến mất thì như thế nào? Đại phu nhân sớm có lòng diệt trừ mộ hoàng tịch. Lần trước trở lại từ tử miếu, bà ta nhìn ra quân hảo hiên đối xử đặc biệt với mộ hoàng tịch. Mà cũng nghe mộ tâm vi nói mộ hoàng tịch Từng cùng hiên vương dạo thuyền hoa Theo ý bà Thì mộ hoàng tịch là chứng ngại vật của mộ tâm vi Cho nên phải diệt trừ Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy Nhưng bà không thể dạy nữ như như vậy Chỉ đành phải ấm giọng nói Tâm vi Con không cần phải suy nghĩ nhiều Thời gian không còn sớm Mau trở về đi Mộ tâm vi bất đắc dĩ rời đi Nhưng nàng ta tin tưởng đại phu nhân sẽ có cách cho nên ngược lại không có bao nhiêu lo lắng sau khi mụ tâm vi đi đại phu nhân vẫn ngồi tại chỗ suy tư suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc đứng lên đi vào trong phòng lấy ra văn phòng tứ bảo viết xuống thật nhanh mấy dòng chữ sau đó dùng thuốc bột không biết tên phẩy lên trên chữ trên tờ giấy trước mặt kia liền biến mất sạch sẽ sau đó bỏ giấy vào lá thư lúc này mới gọi Lu mama Lu mama đi vào Phu nhân có gì phân phó? Đại phu nhân đưa vật trong tay tới, khẽ hạ thấp giọng Đưa đi chỗ cũ. Lu ma ma nhìn cũng không nhìn, thuần thục nhận lấy lá thư, xoay người rời đi. Lu ma ma đi chuyến này, cho đến ngày hôm sau mới trở về, còn đem theo một cái bình đen như mực và một chai thuốc bột. Đại phu nhân không dám đưa ta nhận lấy hai thứ này, chỉ cười nói. Đi phòng bếp xem một chút. Phong phó tối nay ăn canh thịt dê. Tây viện Vân Nương chọt bụng tiểu hoa, cười nói. Tây viện của chúng ta chuột nhiều, rất hợp khẩu vị tiểu hoa. Mới chưa bao lâu nhỉ, nó đã mập lên gấp đôi rồi. Ngọc nô nghe vậy, bắt lấy tiểu hoa nhìn một chút, tán đồng gật đầu một cái. Quá thật, mập thêm tí nữa là có thể nấu canh rồi. Dứt lời, tiểu hoa lập tức rụt thân thể một cái. Từ lần trước nói nha răng nanh với Vân Nương, kết quả bị Ngọc Nô nhổ hết hai cái răng độc đó. Nó liền nghĩ Ngọc Nô là siêu cấp ác ma, hiện tại nó tình nguyện đụng Vân Nương, cũng không muốn đi theo Ngọc Nô nữa. Cô Nương này quá đáng sợ, nhất là bây giờ còn muốn đem nó nấu canh. Tiểu Hoa vô lực rủ thân thể xuống như sợi mì. Sao mạng nó lại khổ thế này? Vân Nương nhìn bộ dáng này của Tiểu Hoa, cũng biết nó sợ Ngọc Nô rồi. Cười một tiếng, ngay sau đó cảm thán vốn nàng cũng rất sợ rắn. Thế nhưng Tiểu Hoa sửng sốt vì Ngọc Nô chỉ phải nghe lời, hình như nó có thể nghe hiểu tiếng người, cảm thấy vô cùng thú vị. Từ lần trước Ngọc Nô nhổ răng độc của nó, Tiểu Hoa đã không còn cách gì, thật giống như sợ Ngọc Nô, cũng thích dính nàng. Từ lâu rồi, ngược lại nàng cảm thấy rất đáng yêu, không còn bao nhiêu sợ, nhưng giới hạn chỉ là một con rắn mà thôi. Hoàng tịch ngồi ở bên cửa sổ để quyển sách xuống, nhít môi cười khẽ. Rất lâu không có ăn thịt rắn rồi, ngược lại muốn nếm thử một chút. Tiểu hoa khóc, sao nó lại gặp một đống người ghê tởm như vậy? Chỉ có vân nương khá hơn một chút. Nghĩ tới đây, tiểu hoa ở trong tay ngọc nô ra sức dễ dụa, trượt vào ngực vân nương, mà giọng hoàng tịch lần nữa va lên. Vân nương, đem nó đi nấu canh thôi. Thân thể tiểu hoa cứng đờ, có loại cảm giác sắp chết, biết mình chạy không khỏi, cũng không định trốn nữa. Nằm trong ngực vân nương bộ dạng nửa sống nửa chết. Tiểu thư muốn ăn thịt rắn, nhưng tiểu hoa chỉ có một con, hay là giữ lại đi? Vân nương biết hoàng thịt nói chơi, nhẹ nhàng cười, bỏ nó vô hợp để ngủ, ngay sau đó xoay người ra ngoài nấu cơm. Ban đêm, ma ma phòng bếp đưa tới một chậu canh thịt dê. Nói là chủ viện hôm nay ăn thịt dê, đại phu nhân đặc biệt phân phó trưa tới. Thơm quá! Ngọc nô hít một hơi mùi thơm thật sâu, thật nhanh đưa tay cầm lên một miếng, cũng không quá nóng hay không. Trực tiếp nhét vào trong miệng, nhai nuốt hai cái, đột nhiên bất động. Thế nào? Có phải bị nóng rồi không? Vân nương thấy thế, lập tức gấp gáp hỏi, mộ hoàng tịch để đũa xuống nhìn sang. Ngọc Nô lắc đầu một cái, phun miếng thịt ra. Tiểu thư, cái này không thể ăn. Thế nào? Mộ hoàng tịch biết Ngọc Nô sẽ không tùy tiện nói như vậy. Khơm lưng ngửi ngửi một chút, trừ mùi thơm, ngược lại không đoán được gì cả. Ngọc Nô cầm nước xúc miệng, nói Trong canh này có thêm một số thứ. Mộ hoàng tịch nghe vậy, thì không tiếp tục hỏi. Ngọc Nô rất nhạy cảm với độc dược. Chỉ cần nàng nói có vấn đề, liền nhất định có vấn đề. Ngọc Nô không biết bên trong là thuốc gì, nàng cũng sẽ không thử. Ngồi trở lại vị trí, phân phó nói, Vân Nương, bưng đồ đi đi. Vân Nương gật đầu, đưa tay bưng khai nóng đi. Ngay sau đó nghĩ đến bên trong có thuốc độc, nhìn về phía mộ hoàng tịch. Tiểu thư, nếu như có người muốn hại người, nhất định sẽ để ý người có uống độc này chưa? Nếu như bị phát hiện cứ vứt sạch như vậy Nói không chừng sẽ hạ độc lần nữa Mộ hoàng tịch suy nghĩ một chút Vân nương nói rất có lý Chỉ là một nồi thịt dây thì nên làm sao Mộ hoàng tịch từ từ đưa mắt nhìn sang vị trí tiểu hoa Hơi nghi ngờ nói Rắn ăn được thịt chính chứ Nghe mộ hoàng tịch nói như vậy Vân nương lập tức hiểu Để chậu canh thịt dây trước mặt tiểu hoa Mà ngọc nô thì giám sát nó ăn Tiểu Hoa im lặng, nếu rắn có thể khóc, nó đã sớm khóc chết rồi. Từng thấy con rắn nào cực khổ như thế chưa? Dưới ánh mắt vô tình hay hữu ý của mộ hoàng tịch, còn có Ngọc Nô, hung thần ác sát nhìn soi mối. Tiểu Hoa thành con rắn duy nhất trên thế giới uống canh thịt dây nóng. Một buổi tối cứ như vậy lại tới, lúc Ngọc Nô và Vân Nương đi ngủ, ngược lại mộ hoàng tịch không để ý. Lúc đứng dậy mới phát hiện, đã nửa đêm rồi. Đi tới bên cửa sổ, đột nhiên nhìn thấy có một thứ gì trắng trắng phát sáng dưới ánh trăng. Cái thứ trắng trắng kia tốc độ không nhanh không chậm, bơi đến gian phòng kế bên mộ hoàng tịch. Ở nơi đó là ngọt nô, còn có hoa xà kia. Trong lòng có chút suy đoán, mộ hoàng tịch từ cửa sổ nhảy vào. Quả nhiên nhìn thấy một con rắn cả người màu trắng. Nó đang bơi về chỗ tiểu hoa. Tiểu hoa uống canh thịt dây, đang không thoải mái vậy. Cảm giác đột nhiên có hai hơi thở nguy hiểm đến Một người trong đó nó vô cùng quen thuộc Đến từ mộ hoàng tịch Mà cái còn lại Tiểu hoa bắn đầu ra Nhìn thấy một con bà xà đang bò về hướng nó Trực giác động vật nói cho nó biết kẻ này nguy hiểm Nhưng khi tiểu hoa nghĩ đến mộ hoàng tịch và ngọt nô đều ở đây Nó không sợ chút nào Ngược lại mặt niệm cho con bà xà này Lão huynh à lão huynh Người ở bên ngoài đang tốt sao lại vào ổ trộm cướp này chứ không đợi tiểu hoa mặc niệm xong ma trảo ngọc nô không biết ở nơi nào đưa ra một tay bắt lấy bà xà cười hát hát con rắn này thật xinh đẹp da trăng trắng lột ra xong nhất định đẹp mắt nghe vậy tiểu hoa và bà xà cùng nhau rùng mình một cái các bạn thân mến các bạn vừa nghe phần tiếp theo truyện thịnh thế đế sủng đích nữ hoàng hậu vui lòng nhấn like và chia sẻ